Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại Với đất đồng radio Truyện Ma Nguyễn Huy Tối ngày hôm qua chúng ta đã nghe phần đầu tiên Của bộ truyện Ma Dân Giang Cây Hương Có Quỷ Một câu chuyện kể về những hồi ức trong quá khứ Của một cô bé à, Đã trải qua cuộc sống trong một con ngõ nhỏ nghèo Và bị quỷ ám Chúng ta cùng chờ xem uhm, Phần kết của bộ truyện Sẽ nói về những gì nhé Câu chuyện được sáng tác bởi Hà Lan À đây là một tác giả mới lần đầu tiên Huy có dịp công tác. Nếu như quý tín giả yêu mến truyện của bạn ấy, đừng quên truy cập và theo dõi trang Facebook. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Còn bây giờ, mời quý tín giả cùng bước vào phần cuối của cây hương có quỷ, tác giả Hà Lăng. 11 giờ. Thầy Kiều bố mang toàn bộ đồ cúng cùng cái bàn gỗ trang ngay cây hương để bái tế. Vẫn là bộ quần áo nâu sồng, vẫn dáng người tròn tròn thấp bé. Nhưng giờ tôi cảm giác thầy trở nên gần gũi và quan trọng đối với gia đình tôi đến nhường nào. Mong sao thầy có thể bắt được con quỷ, trả lại cuộc sống bình thường cho cái xóm nhỏ của tôi. Chờ đúng 12 giờ, thầy bắt đầu đốt hai cây nến to ở hai bên cạnh bàn. Châm năm nén hương cắm lên bàn thờ đúc toàn bộ tiền vàng, vứt cho vào thau nước trong bếp, bố đã chuẩn bị từ trước. Ông nhúng con dao trị sát vào chén máu gà, được bố cho nhiều muối để chống đông. Chờ chờ một lúc, ông thầy đọc cái gì đó lẩm bẩm trong miệng. Từ trong cây hương không ai đúc đèn bơ nhang, nhưng vẫn phục sáng. Khói hương nghi ngút bay trà từ cái rèm bằng tấm vải đỏ đã sờn màu. Thầy không cho ai ở lại, ngoại trừ tôi mang tuổi thuận âm thu hút linh hồn. Bố và bà Đạt đứng ngay phía sau thầy. Thầy nói, quá nhiều người, con quỷ sẽ không chịu xuất hiện. Thầy tiếp tục đốt một nắm hương lớn, whor whor trước cây hương. Lập tức một cái đầu nhô ra. Đôi mắt đỏ ẩu sáng quắc, như lần trước tôi đã nhìn thấy, hôm cả gia đình bắt bệnh chết. Mắt nó lồng lên sòng sọc, nhịn hết một lực, rồi dừng lại trên mặt ông thầy pháp. Nó nhảy ra khỏi cây hương. Thầy pháp linh cầm cả cái chậu nước tro hắc vào người con quỷ. Tiếp đến là cầm nắm muối tung vào người nó, làm toàn bộ cơ thể của nó nổ tanh tách, theo từng hạt muối trên thân thể nó cháy xém theo. Nó thét lên đau đớn. Tiếp đến ông thầy đọc tên của nó, cầm lá bùa có ghi tên năm sinh năm mất của nó, lèn kỳ nhàn đang cháy mà đốt. Ông thầy cầm con dao sắt đã nhúng vào máu gà, đọc tên con quỷ rồi chém vào người nó. Cả cơ thể của nó phun ra các đợt máu, nhưng lại là chất nhầy đen ngòm. Con quỷ không những không chết, nó lại cười lên khanh khách, chạy đến cào vào người ông thầy bằng những cái móng vuốt dài, nham nhở máu tươi phun ra từ người ông. Con quỷ thè cái lưỡi liếm từng vết máu, những mảng da đang dính trên móng vuốt của nó. Ông thầy trên trị trong đau đớn, bố và bà đợt chân chân nhìn trong sự sợ hãi. Con quỷ không quan tâm đến ông thầy mà nó nhìn sang tôi, bước gần hơn về phía tôi. Bố tôi sợ quá, chạy ra che chắn trước mặt tôi, liền bị con quỷ gạt ngã ra xa 2m. Bà đợt thì chạy vào nhà đóng cửa lại. Ông thầy còn đang ôm gương mặt bị tróc lớp da vì bị con quỷ cào trong đau đớn. Bố cũng không thể đứng dậy vì bị ngã quá đau. Tôi cứ thế mà lùi lại, nhưng không kịp với nó. Tiếng con quỷ cười lên man trợ. Nhưng tôi đang nghe thấy tiếng cười này là một phụ nữ, không phải đàn ông. Tôi hét lớn. "Thầy ơi, con quỷ này là nữ." Thầy ngỡ người ra. "Vậy đây không phải là con quỷ bị mất mất người đàn ông chết trong căn hầm, mà có thể là bà vợ hai đã tự tử ở cái ao trước cửa nhà bà đực." Cả hai chưa kịp phản ứng lại thì con quỷ đã tóm được tôi. Lôi tụ trà phía sau cây hương, chui tọt vào cái lỗ hôm trước. Nó kéo lê người tôi trên các bụi cây. Những cành cây khô đâm vào bụng tôi đau nhất. Tôi hét lên trong tuyệt vọng. Bà ta kéo tôi quay trở lại căn hầm đó, ngồi cạnh cái xác hồi tối hôm bữa. Bà ta để lại một đốm lửa nhỏ và đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, bà ta còn không quên thốt ra một câu đáng sợ. "Con trai à, ta đã tìm vợ cho con. Nó sẽ bầu bạn cùng với con ở nơi này. Trong ánh sáng lập lòe của đốm lửa chính giữa căn phòng, tôi bịt mũi lại vì cái mùi xác thối không phải từ người bên cạnh tôi phát ra, vì cơ thể của hắn đã khô cong queo lại rồi. Và mùi đó phát ra từ phía gần cửa. Tôi lọ dọ tới gần, sợ hãi nùng tóc nùng tháo, khi thấy đó là một cơ thể người bè bét máu thịt như bị con gì đó cằm nham nhử. Tôi quá sợ hãi, nhìn xung quanh xem còn ai khác hay một thứ gì khác đã ăn người này hay không. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ một điều gì lạ cả. Sau khi mắt đã quen hơn với bóng tối, tôi thấy trong phòng có một cái quan tài dựng đứng trên bệ tượng, hình như bên trong có tiếng động. Tôi lọ mọ bước tới gần, thì nghe thấy tiếng của một cô gái dòng ú ớ nhỏ bên trong. Tiếng móng tay cào cào, dường như muốn mở nắp quan tài ra. Tôi vô cùng sợ hãi, chẳng lẽ lại là một con ma trong đó muốn đòi mộ sống dậy sao? Tôi lùi lại vài bước và va và ngay vào một cái chuông nhỏ đặt ở dưới đất. Đang bị giật mình bởi tiếng chuông, thì đằng trước, cái xác khô bắt đầu cử động. Tôi hoảng hốt, ngồi thụp xuống đằng sau vách tượng nông hược. Phía sau cái quan tài, nép chặt vào bờ tường để không bị nhìn thấy. Tiếng sườn của cái xác đó kêu lên chằng chắc, khiến hắn thức tỉnh. Hắn vặn vẹo qua lại để bước đi dễ dàng hơn, vì lúc trước bị đông cứng. Từng bước đi của hắn nghe nặng nề, không khí xung quanh càng trở nên u ám lạnh lẽo. Người bên trong quan tài từ khi nghe thấy tiếng chuông cũng im bặt không phát ra tiếng động. Cái xác đi từ từ đến chỗ người đang bị gặm nham nh nh. Hắn ngồi xuống, giơ cái tay của người đó lên. Hóa ra người đó còn sống, vì bị cái xác ngậm một miếng vào tay, cho nên thét lên trong đau đớn. Có lẽ nó muốn người đó sống để được ăn thịt tươi, hoặc mang trợ hơn, khi muốn nghe tiếng thét đau đớn của con người. Tôi sợ hãi, cả cơ thể nấp trong bóng tối, nép bên tường mà run lên. Một hơi lạnh tứa ra đầy lưng áo. Một cảm giác nhột nhột ở trên cổ. Tôi lấy tay thoát cái đưa lên túm vào chỗ đó, nhưng không kịp. Nó luồn qua cổ rồi xuống lưng áo. Có sợ hãi vì một con vật mà bản thân không rõ con gì đang bò trên lưng. Tứa a nhẹ lên một tiếng chỗ nhảy lên. Con vật đó bị rơi xuống đất, đánh một cái bịch. Cái xác kia dừng lại, mồm đầy máu nhầy nhụa. Miếng da người vẫn còn đang ngậm trên mồm, cũng không nhai nữa. Nó lặng im nghe ngóng tứ phía. Tôi nhớ trước đây có người ai đó kể, khi biến thành quỷ nhập trạng hay còn gọi là tử thi ăn xác sẽ không nhìn thấy gì. Nó chỉ có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh bằng âm thanh và hơi thở của con mồi. Tôi bịt mũi nín thở lại, quay mặt sang bên cạnh. Hắn từng bước chậm rãi tiến tới gần, hết quay trái lại quay phải. Tim tôi đập loạn nhịp, tưởng như có thể nhồi máu cơ tim mà chết ngay tại chỗ. Cả cơ thể tôi lạnh ngắt, không một cử động. Hơi thở cũng bị tôi đông cứng và lấy tay che lại. Chỉ còn 1 mét nữa thôi là hắn có thể sờ thấy tôi. Cánh tay của hắn càng tới gần tôi thì càng quơ mạnh hơn. Cái óc tôi nội u cục khắp người, lông tơ dựng ngược lên vì vừa đáng sợ, vừa kinh tởm. Cái mùi máu tanh của máu từ người hắn xộc lên mũi. Nước mắt tôi lúc này chảy ra ấm nóng cả gò má. Lần này chắc tôi không thoát được rồi. Cánh tay hắn đã sờ đến bức tường cạnh ngay chỗ tôi đang đứng. Chỉ một tấc nữa thôi là chạm vào cơ thể của tôi. Bỗng dưng trong quan tài phát ra tiếng động. Hắn lảo đến bật tung cái chiếc quan tài ra. Bên trong là một cô gái tầm 18 bị buộc chặt tay chân. Mồm cũng bị buộc lại bằng một miếng vải xô, thường dùng để mai áo quan cho người chết. Sau khi nắp quan tại, bị móng vuốt của con quỷ bật tung ra. Cô gái đổ nhào xuống mặt đất, miệng ú ớ, không kêu lên được thành tiếng. Hắn lại gần, ngửi ngửi mùi từ đầu đến chân cô ấy. Sau đó hắn thét lên một tiếng, như con lợn nhà ông giận bị chọc tiết vậy. Hắn xé toạc cơ thể cô ấy ra, máu phun tứ phía, chảy lênh láng trên nền đất. Cô ấy chết ngay tức thì. Chân tay lúc đầu còn co quắp, một lúc sau đã duỗi thẳng ra. Tôi quá hoảng sợ khi thấy hắn ngồi tìm cô ấy, móc toàn bộ truột gan phèo phổi ra, thành một búi vứt ngay bên cạnh tôi. Một cơn buồn nôn ập đến, nhưng chuẩn bị nôn ra khỏi miệng thì tôi lại phải kìm nén. Vì nếu nôn ra, hắn sẽ nghe thấy sự co mặt của tôi ở đây, mà giết chết như giết cô gái kia. Hắn đang tập trung mồi tìm của ấy, nên có lẽ đây là cơ hội thoát thân. Tôi bò sát mặt đất đi tới phía cửa trước mặt, xem cánh cửa liệu có thể mở ra được hay không. Nhưng trời ơi, tay tôi chạm vào chiếc chuông. Nó phát ra âm thanh leng keng, làm cho hắn quay ngoắt đầu lại, lao thẳng đến vồ lấy tôi, nhấc bổng tôi lên tường. Sau đó hắn ngửi toàn bộ người tôi, gương mặt hắn dán sát vào cơ thể mà người tôi lạnh ngắt như băng vị sợ. Căn hầm lặng ngắt, chỉ còn lại tiếng mũi khịt khịt của hắn, nghe rợn cả tóc gáy. Một hồi sau, hắn từ từ hạ tôi xuống, túm chặt mặt tôi mà nhìn hắn. Bây giờ tôi mới thấy rõ gương mặt hắn, chỉ có da bọc xương màu xanh đen, một mắt trắng dã, một mắt chỉ còn lại cái hốc không có tròng. Tất cả nhìn như một hộp sương sọ co sắt ướp. Hắn há hốc mồm, bóp chặt môi tôi, hút linh khí trên cơ thể tôi ra. Chầm lên một tiếng, cánh cửa bị đá tung, đập sang hai bên. Bố và ông thầy Mo bước vào. Nước mắt tôi trào ra vì sung sướng. Con quỷ ném tôi xuống đất, rồi lao ra cửa. Nhưng bị ông thầy ném muối vào người và dán một lá bùa trên trán, khiến cho hắn bị trợ ra như phò tượng. Bố bế tôi ra khỏi căn hầm, lao ra khỏi con đường cuộn băng cây bằng qua cái lỗ của bờ trào, đưa tôi trở về nhà. Sau khi đặt tôi lên giường, bảo mẹ chăm sóc cho tôi. Bố liền quay lại giúp đỡ ông thầy. Ông thầy đặt cái xác nằm trên chiếc giường trong hầm, nhét vào miệng hắn ta ba đồng tiền xu độc lỗ thời xưa, rồi chắc một thứ bột màu vàng ở đậy ngoài cửa hầm. Bố thấy làm lạ lạng thì liền hỏi: à, "Tại sao thầy cũng đúc sắt nó luôn, luôn đi?" Ông thầy vừa giải thích vừa khép cửa lại. Nếu độc sạc thì con cương thi này sẽ bị chết ngay lập tức. Nhưng quan trọng là mẹ của hắn đã biến thành lại quỷ. Khi bà ta quay trở lại không thấy con, sẽ tìm không chỉ chúng ta mà cả dân làng ở đây để mà giết để xả hận đó. Thứ bột mà thầy chắc vào sẽ khiến cho con quỷ mẹ chỉ có thể đứng bên ngoài mà không vào trong được. Con quỷ bên trong bị thầy giáng vù và ngậm tiếng xu sẽ không thể thức dậy được. Bố và thầy cùng quay lại, lúc này vết thương trên má của thầy đã bị thâm đen, chảy ra một thứ nước nhầy đáng sợ. Thầy liền nhờ bố đi pha cho thầy nước muối đặc và bông oxy già để thầy sát khuẩn vết thương. Đầu tiên thầy lấy trong túi trà một lá bùa, đốt thành tro, hòa với nước, đợi nước trong thì gạn nước trà đổ bũi vào dùng một miếng bông lớn lau mạnh vào vết thương. Tiếng xèo xèo như rắn mở kêu lên mỗi lần thầy lau. Mồ hôi thầy chảy ra đầm đìa, có lẽ rất đau. Sau một hồi thì toàn bộ vết thương màu đen đã chuyển sang màu đỏ như máu bình thường. Thầy lấy oxy già sát trùng tiếp vào vết thương, trò băng lại. Chữa xong vết thương, tay liền nằm vật ra giường, nhắm mắt lại. Cả gia đình tôi không ai ngủ được cả đêm, chỉ có tôi, em bóng và ông thầy lại chớp mắt được thôi. Tiếng gà gáy sáng lúc năm giờ thì tôi và ông thầy cùng tỉnh một lực. Mẹ đi nấu đồ ăn sáng, bố pha ấm trà và chờ thầy dậy cùng bạn kế sách. Tôi vẫn mệt mỏi mà không nhổm người dậy được. Thầy và bố ngồi ở bàn uống nước cạnh giường, hỏi với qua. Tôi kể lại toàn bộ sự tình trong căn hầm đêm qua đã chứng kiến. Thầy nói: "Chắc chắn là con quỷ này mục hục linh hồn trinh nữ để biến thành lệ quỷ. Vì cương thi bình thường chỉ ăn xác chết, một khi hắn đã ăn xác sống, có nghĩa là hắn đã ở cái cấp bậc sắp sửa tiến hóa thành lệ quỷ giống như mẹ của hắn đó. Trong giọng nói của thầy có chút lo lắng, bố gấp gáp hỏi thầy cách đối phó. "Chị bây giờ mình phải làm gì từ đầu đi thầy?" Theo tôi nghĩ, bà đợt tối hôm qua đã có điều gì đó dấu trái về câu chuyện. Hoặc là bà ta cố tình giấu đi một sự thật nào đó rồi. Ông thầy nói lại với bố tôi. Nhưng bây giờ biết làm sao để bà đợt có thể nói ra sự thật đây? Cả hai nhìn nhau thở dài một hồi không nói thêm được lời nào. Mẹ cũng vừa bê lên ba bát mì nóng hổi, mời thầy và hai bố con ăn. Qua một đêm sợ hãi, nhìn thấy những thứ tổn lượm, tôi nhìn thấy đám mở hành mà buồn nôn không sao tả nổi. Mẹ càng lo lắng cho tôi hơn. "Thầy à, cháu nó liệu có sao hay không?" À? Mẹ vừa đỡ tôi ngồi dậy, vừa quay qua hỏi thầy. Thầy nửa đùa nửa thật nhìn tôi. <cười> "Không sao. Chỉ vài hôm nữa sẽ khỏi, lại chạy đi chơi được thôi." Mong là được như thầy nói. Mẹ hỏi tôi có muốn ăn cái gì khác hay không. Nhưng nhất thời tôi không nghĩ ra được cái gì chỉ biết trong bụng còn cào nhưng không muốn ăn gì hết. Cô pha cho cháu một cốc nước đường, vắt thêm vài giọt chanh, cho chắc thêm vài hạt muối trắng cho cháu nó uống. Nó vừa khỏe hơn, lại có thể thanh tẩy ẩm khí trong người đó. Thầy chỉ dẫn cho mẹ, mẹ liền đi ngay pha cho tôi. Đúng như thầy nói, tôi uống thứ nước này dễ hơn, không bị lợm giọng và buồn nôn như nhìn thấy đồ ăn cơ thể cũng cảm thấy khỏe khoắn sung mãn hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy thầy như một vị thiên sứ được ông trời phái xuống cứu giúp gia đình tôi vậy. Thầy ơi, con đỡ hơn rồi. Con cảm ơn thầy đã giúp con và gia đình của con. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lúc đầu tôi đâu có nghĩ thầy lại giỏi và có tâm như vậy. Thầy như thế này là làm việc thiện, cứu giúp người gặp nạn. Tôi mong thầy tích nhiều đức độ như vậy. Tương lai sẽ có cuộc sống an yên. Mẹ thấy tôi là một người biết ơn người cứu mình nên đã xoa đầu âu yếm. Thầy ăn xong, nhấp một ngụm trà rồi nói: "Thật trà đó, có một cách để giết con lệ quỷ kìa. Đó là thầy pháp phải cao tay, đức độ, chứ làm việc thiện. Dùng máu của họ có thể giết lệ quỷ được." Mặt thầy hiện lên một vẻ trầm ngâm. Vầng trán nhăn lại. Tôi nhanh nhẹn hỏi thầy, cũng là câu hỏi mà bố mẹ của tôi cũng đang muốn nghe. "Vậy, thầy thì sao ạ?" Thầy nhìn xa xăm ra cái ao phía trước cửa rồi bắt đầu nói. "À, ta đã từng phạm một sai lầm rồi." Thầy kể lúc đó thầy còn trẻ, mới có hơn 30. Có một người phụ nữ ngoài 20 đến khóc lóc xin bùa để giữ người yêu. Thấy cô ta quá đau khổ vì tình Lại đang mang thai Thầy chưa kịp tìm hiểu Đã cho cô ta một đạo bùa Mang về cho bạn trai cô ta uống Sẽ không bao giờ có thể xa rời được cô ta nữa Thầy vừa học nghề xong Còn đang ung dung tự đắc Và phu trương thanh thế Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau Gia đình cô gái đã đưa cô ấy lên nhà thầy Trong tình trạng điên loạn Hoàn toàn mất đi thần trí Cô gái tên là Yên Chi Yên Chi Không ngờ người đàn ông mà Yên Chi bỏ bùa là một người đã có gia đình ở quê nhà. Anh chàng này lên thành phố làm ăn nên quen biết với Yên Chi. Anh không hề nhắc chuyện mình đã có vợ con, lại còn trẻ. Yên Chi cứ nghĩ anh chưa lập gia đình, cả hai dọn về sống chung. Tình cảm vô cùng khăng khít cho đến khi Yên Chi có thai. Anh chàng muốn trùng rẫy cô và bắt Yên Chi đi phá thai. Cô ấy không chịu vì đã yêu nên muốn có con rồi là cưới là chuyện đương nhiên thôi. Yên Chi không chịu nghe lời. Anh ta đành thú nhận, ở quê đã có vợ và một đứa con nhỏ 3 tuổi. Anh ta rất yêu tương vợ con. Sống với Yên Chi chẳng qua là lên đây chiếu vắng mùi vị của đàn bà mà thôi. Yên Chi bị cái vẻ ngoài phong trần, cùng tính khí trầm ổn của anh ta mê hoặc nên không chịu buông tay. Cô đã lên xin thầy bộ yêu để níu kéo không ngờ anh ta vì vậy mà không quan tâm vợ con ở quê thật, chỉ còn yêu mình của ấy thôi. Vợ con anh ta lâu không thấy chồng trở về, cũng không liên lạc gì được, liền tìm đến thành phố. Một cô gái đoan trang, xinh hơn hẳn về nhan sắc lẫn phong thái so với Yên Chi. Nghe vợ thấy chồng mình hoàn toàn đổi khác, không còn như trước, nên nghi ngờ mà tìm thầy trục bua. Nào ngờ Yên Chi bị phản bội bua đâm trà điên loạn. Người chồng thấy vậy càng muốn rũ bỏ cô ấy, để về quê cùng với vợ con. Bồ yêu một khi phản phệ thì sẽ vô cùng khó hóa giải. Thầy đã phải dùng rất nhiều tâm huyết mới giúp cô ấy tỉnh lại, nhưng phải cần đến thời gian mới khỏi hoàn toàn được. Không ngờ Yên Chi vì quá đau lòng lại có một chút điên loạn trong người, nên đã một mình bắt xe đến nhà của người đàn ông đó cầm dao chém chết đứa nhỏ 3 tuổi của anh ta, chém vợ anh ta. Nhưng người chồng về kịp lúc mà ngăn lại, cũng bị cô ta chém một nhát sâu vào ngực. Sau khi yên chi tỉnh táo, thì mọi chuyện đã quá trễ. Sợ tội, đau khổ với cuộc sống hiện tại, nên cô nhảy sông tự vẫn, liều một mạng hai người chết. Từ đó thầy vô cùng hối hận và cố gắng làm nhiều việc thiện tích đức để bù lại cho những điều đã qua thầy nói với gia đình tôi, gần 30 năm qua, thầy không biết đã tích đủ đức độ để giải nghiệp hay chưa, cũng không dám dùng tính mạng của người trong sớm trả để mạt thử. Cả nhà tôi im lặng, không dám bàn luận thêm gì, vì biết nói gì cũng vô ích, mà bảo thầy hãy thử đi thì cũng không dám, vì ngay bản thân thầy còn không chắc huống hồ vì người ngoài như chúng tôi. Bố xúc xã hội. Có nghĩa là bây giờ Chỉ còn một cách duy nhất là bắt bà đợt phải nói ra sự thật Thì thầy mới có thể diệt được nó sao Mẹ tôi cũng đưa ra lý giải Nhưng mà chắc chắn là bà ấy vì một lý do nào đó Mà muốn giấu mọi chuyện đi Phải giúp cho bà ấy trải lòng Thì mới có thể khiến bà ấy nói ra được Bố hướng mắt về mẹ Rồi lại nhìn sang thầy Ờ tôi nghĩ bây giờ chỉ có bắt hai Ở nhà cùng bà Lại thằng với tôi nhất sẽ quên được đó. Mẹ và tôi đều gật đầu ủng hộ, bố thấy vậy cũng phấn chấn hưng. Bố sai tôi sang gọi bắt hai qua, bố nhờ bề hộ độ. Vì đứa bố sang sợ bà đợt sinh nghi, lại không cho bắt ấy đi. Với lại thấy tôi bị bắt mà vẫn còn khỏe khoắn, chứng tỏ thầy cao tay. Bà đợt sẽ tin tưởng vào khả năng bắt quỷ của thầy hơn. Tôi đang mệt, nhưng vì chuyện trừ quỷ nên tôi cố gắng xuống giường với gương mặt nhợt nhạt mà đi sang nhà bác Hai. Tôi gọi lớn từ phía cổng. "Bác Hai ơi, bác Hai có nhà không?" Bà Đợt vừa nghe tôi gọi liền ngó ra. Tôi nhớ bố nói là phải khỏe khoắn cho bà Đợt nhìn thấy. Nên tôi liền đứng thẳng cười thật tươi. Bà Đợt cũng nhăn mặt nhìn tôi một cách nghi hoặc. Có lẽ bà không tưởng tượng tôi lại có thể sống qua khỏi cái vụ hôm qua nhưng mà không mảy may có chút thương tích nào. Bà đợt nói vọng từ hiên nhà mà không ra ngoài. "À, cháu gọi bác Hai có việc gì hôm?" "Dạ, bố cháu muốn nhờ bác ấy kiêng hộ đồ ạ. Bảo phi bố là bác Hai đi đánh cá. Khi nào về bác Hai sẽ sang." Vừa nói dứt câu, bà đợt quay mặt vào nhà. "Để mình tôi đứng chờ vơ ở ngoài ngõ." "À, tiểu muội à, Chị Hồng bước ra trước mặt tôi. Từ chuông chùa ngay cạnh cổng làm cho tôi giật mình. Giọng của chị vẫn đục, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, ánh mắt lờ đờ làm tôi sợ hãi. Nhìn chị mà tôi cứ bị liên tưởng tới một người đã chết, không còn chút sức sống nào nữa. Tôi vội chạy, vừa nói với ra sau. "Ơ dạ, thôi mời đây không để bố đang chờ." Vừa về tới nơi, tôi liền kể chuyện này cho thầy với bố mẹ. Ông thầy nghe thấy thì có chút hút hoạn nói Có lẽ cô Hồng ạ Đã bị con quỷ hút mất một phần dương khí Nên mới thành ra như vậy đó Khi con quỷ đã hút đi một phần dương khí của con người Thường người đó sẽ bị con quỷ sai khiến dễ dàng Người đó gần giống với một cương thi Nữa ăn thức ăn như con người bình thường Nhưng đến khi gần cạn kiệt Nó sẽ chuyển qua ăn sát động vật và con người Nếu vẫn còn nửa phần con người thì cứu được, chứ quá nửa phần sẽ không thể cứu được nữa. Sau khi thầy nói ra điều này, bỗng thầy nhớ lại những cái xác chết trước đây chết trong cái ngõ này, không biết có phải cương thi hay không. Thì xử lý cho bình thường, nó sẽ gây hại lớn cho cả khu vực xung quanh. Một khi không đủ xác chết cho nó ăn, nó sẽ chuyển sang ăn thịt động vật sống và con người còn sống. Như vậy là quá đáng sợ. Mộ Huy ôm tú trà trên trắng, khi nghĩ về những giả thuyết ông đưa ra. Ông thu dọn tay nải, phải chăng ông đang định trốn chạy khỏi nơi đây? Bố tôi lại lục an sinh, ông ấy cứu lấy cả cái làng này. Ông làm ơn làm phước tích đức cho con cháu sau này. Ông mỉm cười, đợi bố tôi dậy, trò nói. Ha, <cười> chắc chắn là tôi sẽ giúp. Chỉ là tôi không mang đủ đồ nghề thôi. Phải về quay lấy thêm đợt. Ông không ngờ một chuyện lại lớn đến như thế này. Về quê phên này, ông sẽ tìm thêm người để xuống giúp nữa. Đó chính là những người anh em đồng môn thân thiết trước đây, cùng học một thầy với ông. Có lẽ sẽ giúp đỡ được rất nhiều. Nghĩ qua như vậy, bố thấy yên tâm hơn rất nhiều. Vậy là cái xóm này sắp sửa được cứu rồi. Cả nhà ngồi chờ đến tận trưa. Khi mà mẹ đã bắt đầu nồi lửa nấu cơm, tôi trông em cho mẹ ở trong sân thì Bắc Hai hớt hải chạy sang. "À, bố cháu nhờ cái gì vậy?" Bắc Hai hỏi tôi, nhưng không nghe tôi nói, đã chạy tọt vào trong nhà. Khi thấy bố đang ngồi uống trà trong đó, bố mời Bắc Hai ngồi xuống ghế cạnh bố, rót một ly nước trà nóng đặt trước mặt Bắc. "À, anh đừng vội. Ngồi xuống uống chén nước trà." Bác Hai vừa đi đánh cá về, quần sắng ống thấp ống cao, cả người toàn mùi tanh của cá. Chắc bác vội sang cho nên chưa tắm thái độ. Ông thầy mới nhìn bác Hai và lên tiếng nói: "Ờ, con hồng nhà anh á, dạo này có biểu hiện rất lạ phải không? Thường ăn rất ít cơm hả?" "Ờ, ông đây là thầy mo mà, hôm trước chúng mời đến trừ tà có phải không?" Bác Hai nhìn bố tôi, Rồi chỉ về phía ông thầy Dạ đúng rồi anh Tối qua còn mùa nhà em suốt nữa bị quỷ bắt Mai nhờ thầy cứu từ tay thần chết đó Bác hai lúc này mới cung kính với thầy Hưng Trong cái xóm có nhiều thứ quỷ dị Khiến cho một người không tin Cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ Và tin vào những thứ vô lý Như những buổi trự tà Thầy Mò, thầy Pháp Bác hai bắt đầu kể về các triệu chứng của chị Hồng ông bé nói thái độ từ một năm về trước đó. giọng bác hai đều đều, có chút buồn khi nói về chị Hồng. Chị đã trở thành người trầm cảm ít nói từ khi mất chồng. Thường thích ở một mình trong bóng tối. Sau khi sinh con xong, chị lại càng thay đổi hơn. Ngoài lúc chơi với con cho con bú, thì hầu như chị chỉ ngồi thẫn thờ nhìn vào góc nhà. Chị dần dần không muốn cả tiếp xúc với con mình. Mới được 6 tháng Mẹ chị đã phải nuôi hộ cháu vì chị mất sữa. Cơ thể bị suy kiệt, từ phổng phao trở nên còm cõi. Một tháng về đây chị Hồng không còn nói chuyện nữa, hầu như không ăn, mỗi khi ăn lại bắt đầu ố ra. Ông thầy lắc đầu nói: "Vậy là đã không còn ăn đồ ăn của người nữa rồi. Chắc chắn con gái của anh đã chuyển sang ăn xác động vật rồi." Bác Hai sợ hãi nhìn thấy Mới hai hôm trước, tôi vào phòng thấy nó đang nằm nhai ngấu nghiến một con chuột ở góc nhà. Tôi đẩy nó ra, định cầm con chuột vứt đi. Nhưng mà nó nổi khùng lên. Còng hữu rất mạnh từ đâu mà đẩy tôi văng vào tường. Hôm nay tôi còn vẫn đau mảng sườn đây. Ờ, lúc này tôi sợ con anh đã sắp biến đổi thành cương thi rồi. Sợ khó có thể cứu được. Bác hai vừa khóc vừa vang sinh thầy Thầy à Mong thầy hãy giúp con tôi Nhà tôi có bao nhiêu tiền sẽ biếu cho thầy hết Nó đã ở hoàn cảnh như vậy Có đứa con đã mất cha rồi Bây giờ mất thêm mẹ thì thật là đáng thương Tôi không làm vì tiện Tôi muốn giúp anh Nhưng phải xem số trợ như thế nào Anh kể ra Nếu anh muốn cứu cái xóm này ở cả con cái quận. Thì ăn phải khuyên mẹ anh nói toàn bộ sự thật với tôi thì mới có thể tiêu diệt được. Thầy nhìn Bắc Hải với ánh mắt có chút vàng lừng. Bắc Hải không nói gì, cứ im lặng hồi lâu, khiến cho bốn và thầy đều hồi hộp, dõi theo mọi cử động và diễn biến tâm lý của Bắc. Bố đặt tay lên cánh tay của Bắc Hải mà van xin. Anh kể kìa. Anh thương hại đứa con gái của em. Anh nhìn xem hai đứa nhỏ như vậy Mà không biết bây giờ có thoát nổi hay không Em với mẹ của nó không tiếc việc cái mạng này Mà đổi lấy mạng cho chúng đâu Bác kể nhìn ánh mắt thiểu não thương tâm của bố Mà gật đầu đồng ý Có lẽ bác hai biết chuyện gì đó Nên mới khó khăn đồng ý như vậy Phải chăng gia đình bác cũng vạn bất đắc dĩ Mà không dám nói ra mọi chuyện Sau trận mưa hôm qua khiến cho mặt trời hôm nay trở nên chói chang hơn. Phải chăng đây là tín hiệu tốt cho một tương lai tươi sáng của chị em tôi? Thầy bảo một khi trời quang mây tạnh, mặt trời chói chang như vậy, mọi thế lực âm binh sẽ trở nên yếu hơn. Cả nhà tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn khi mọi chuyện sắp được giải quyết. Ở nhà bác Hai, tiếng cãi nhau ầm ĩ của bác, bà Đợt và cả bác Lộc vợ bác Hai. Tiếng khóc lóc vang xin của bác Lộc với bà Đợt nhà tôi sát vách nhà bác Hai nên nghe rõ khi mà bác nói lớn. Cục sinh mẹ hay thương lấy con gái của cục. Nó mới sinh còn thôi. Chồng chết bây giờ lại điên loạn như vậy. Mẹ nhìn mà không đau lòng hay sao? Bà đợt lạnh lùng giỏng quắc. Nhưng chung mày mất một đứa còn hai thằng con trai chứ không cả nhà đều chết hết đâu nghe chưa? Như mẹ muốn chúng ta phải sống như vậy, trong sợ hãi cả đời hay sao? Mẹ không muốn thoát khỏi nó hay sao? Thầy bên đó mẹ cũng thấy chuyện tối qua rồi đó. Chắc chắn họ đều biết hết mọi sự tình trong đó là như thế nào. Chỉ có gia đình tôi mới chuyển về là không biết thôi. Nhưng người biết rõ tất cả có lẽ là bà Đật. Bất cả thấy bên nhà Bắc Hai to tiếng, liền chạy sổng sọc sang. Bất cả là người nóng tính, bộc chợ chưa biết đầu cua tai nheo như thế nào, đã quát bắt hai té tắc. Mày đừng có bắt mẹ nấu trả cái điều đó. Đã bao năm mình sống chung với nó có sầu đâu. Mày muốn lôi cái cái số này chết theo hay sao mà bắt mẹ nấu trả chứ. Sau đó là tiếng xô xát. Có lẽ bắt cả với bắt hai đang có sự tranh chấp trong nhà. Thôi chung mày dừng hết lại đi. Có anh em nào lấy đi đánh nhau như chúng mày hay không? và đợt nóng nảy trong giọng có chút tức quản, có lẽ đang ngăn cản vụ ẩu đả của hai nêm. Tiếng khóc than của bác Lộc vẫn không ngưng, hòa lẫn với tiếng quát và tiếng sô xác, làm cho chúng tôi bên này lo lắng, không ai dám sang khuyên can. Vì sang đó càng khiến cho bác và nhà bác hai có sự hận. Chờ đợi mọi chuyện im thắm và giải quyết gia đình thì vẫn tốt hơn. Bà đợt sáng nay cũng thấy tôi bị quỷ bắt mà không sao. Chắc chắn bà sẽ tin tưởng ở ông thầy cao tay bên này. Ông thầy tin là bà chắc chắn sẽ thử bẩn mai cho gia đình thoát khỏi sự kiềm kẹp của con quỷ bao nhiêu năm nay. Chẳng những thế, cả gia đình con trai thứ ba nhà bà năm ngoái đã chết bốn mạng rồi. Không khỏi lo lắng cho tương lai. Được rồi, thằng thập về nhà đi. Mẹ với thằng Kỷ sang bên nhà anh Vĩnh. Bà đợt giọng chắc nịch khi muốn kết thúc mọi chuyện. Bác cả vẫn cố chắp ngăn cản nhưng bị bà ngăn lại khi chưa kịp nói hết câu. "Ơ ơ nhị nhị như mà mẹ." Bố biết mọi chuyện đã được giải quyết, liền đi pha một ấm trà mới cho bà đợt sang. Tuy cái bạn uống nước nhà tôi khá cũ kỹ, có chút cáo bẩn vì gỗ lâu ngày bị nước trà ngấm vào. Nhưng ấm chén sáng nào cũng được bố tôi kỳ cọ cho nên luôn trắng sạch ấy ngoài và uống nước, luôn cảm thấy ngon về độ sạch của nó. Nhà tôi không giàu, nên thường chỉ uống trà bộng, loại trà đắng ngắt, nước vàng khè lại có mùi khén khác. Chỉ khi có khách quý mới được bố mang trà loại trà ngon, thơm, nước xanh nhạt, uống vào lúc đầu đắng đắng, sau đó có vị ngọt vô cùng thanh khiết. Đây là trà người bạn của bố, mỗi tháng gửi tặng bố nửa cân từ Thái Nguyên về. Từ hôm qua khi thầy đến, là bố đã mang trà thiết đãi. Nhưng vì tiếc cho nên bố thường đổ nước đến lượt thứ 3 thì mới thay trà mới. Ông vừa rồi mới hết lượt thứ 2, bố đã đi pha ấm mới. Chân tọa bố đang rất trân trọng sự có mặt của bà Đợt lần này. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, bà Đợt và bác Kỷ đã sang tới. Bố mời bà và bác vào nhà. Mẹ đang ngồi cái ghế cạnh bố, liền đứng dậy nhường cho bà chuyển sang ngồi ở phía đầu giường bên cạnh. Nhà tôi khá nhỏ nên không có phòng ngủ riêng. Bộ bàn ghế tiếp khách chỉ có 4 cái ghế ở chính giữa nhà nhìn ra cửa. Hai cái giường hai bên đấu đậu vào bộ bàn ghế khi có khách không đủ ghế ngồi, mọi người sẽ chuyển ra hai bên mép giường bên cạnh để ngồi. Bà Đợt lạnh nhạt nhìn thầy, có lẽ vì vụ hôm qua bà nói dối và chạy về nhà khi sự việc xảy ra. Ngân tay bị ngại, bà lại chuyển sang lạnh nhạt. Bất kị thì vẻ mặt có vẻ tươi tỉnh hơn lúc trước sang đây. Thầy hướng mắt nhìn bà đợt, mặt không chút cảm xúc nào. Giờ bà có thể nói sự thật được chứ? Tôi sẽ nói sự thật. Nhưng đây là mạng người. Tôi tin thầy sẽ giải quyết được mọi chuyện. Bà chuyển từ sự lạnh nhạt sang lo lắng, cho bà bắt đầu kể về sự thật về con quỷ của sớm. Mọi chuyện lúc trước đều là thật, nhưng có một điều bà không nói ra, đó là không phải bà Hai bị đau lòng mà chết, mà là bà cả đã cho bà Hai uống một loại bùa xin ở vùng đông bắc, khiến cho bà ấy bị điên loạn, lúc tỉnh lúc mê. Vì cái con bà chết, ông càng thương và chịu bà ấy hơn. Bà cả không chịu được nên cuối cùng đã ra tay. Thứ bổ đó bà đợt cũng không biết là cái gì, chỉ biết là bà vợ hai lúc đó lúc tỉnh lúc mê. Sau khi bị bệnh, ông Thái vị chăm sóc cho bà hai thì lại ruồng rẫy bà. Bắt cho bà cả nhốt bà trong căn phòng tối, bỏ đó cho đến chết. Khi bà hai chết, oán khí ngập trời. Thái vị đem đi chôn thì thầy bối khuyên bà cả nên đưa bà ta đi hỏa thiêu. Oán khí cứ vậy mà càng nhiều hơn bà ta biến thành quỷ, quay lại giết từng người một trong nhà. Bắt đầu là ông. Bà ta đã giết tất cả mọi người bằng sự đau đớn giống như con bà ta đã phải trải qua. Đó là bị đâm vào mắt phải, xuyên qua sọ. Tối đó cả nhà đang ngủ say thì bỗng có một tiếng thét lớn ở phía trước nhà, chỗ cái cầu ao. Đó chính là căn nhà bà đang ở cùng với bác Hai bây giờ. Lúc trước trên nền đất có một căn nhà lớn, sang trọng của một địa chủ có tiếng trong vùng. Các cột nhà đều bằng gỗ lim sơn đen, vẻ hoa văn trồng phủ màu vàng. Mái nhà được lợp bằng ngói đỏ, trong khi nhà dân chỉ được lợp bằng rơm rạ hoặc lá cỏ thôi. Các nhà chạy toán loạn tránh phía cầu ao, thấy ông thầy đang nằm sổng sọi trên nền đất, mắt phải bị một cành cây lớn đâm cho lòi ra ngoài, mắt trái trợn ngược lên cơ thể đầy các vết cào xước. Người làm lén lén lùi lại, sợ hãi lùi lại vài bước. Chỉ có bà cả mặt lạnh như băng, tiến đến gần. Lật qua lật lại cơ thể của ông, xem toàn bộ cơ thể. Ai cũng biết là do âm hồn của bà hai bị báo oán. Chỉ có bà cả là không sợ, vì bà biết chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng mọi người thấy mồ hôi trên trán của bà lấm tấm. Có lẽ bà chỉ thể hiện bề ngoài như vậy chứ trong lòng chắc chắn đang rất lo lắng. Giờ đây chỉ còn mình bà làm chủ gia đình, làm sao để người ngoài thấy được sự sợ hãi trong lòng chứ? Bà cả mời ông thầy khuyên bà đốt xác bà hai đến để trừ tà. Ông thầy này được bà trả khá nhiều tiền nên nhận lời ngay tối hôm sau đến làm lễ. 6 giờ, mùa đông cho nên trời nhanh tối và lạnh. Cả khu đất trong ngõ lúc trước đều là nhà của bố ông Đật, các gian xung quanh ngôi nhà lớn là các căn nhỏ cho người làm. Cái hầm ở bãi đất trống lúc trước, nằm ngay dưới một cái chòi ở giữa ao, là nơi mà bố ông Đợt và bà Hai thường ngồi ở đó thưởng trà mỗi buổi sáng. Bà Hai đã xinh đẹp lại có giọng hát hay. Lần đó ông đi buôn bán xa thì tình cờ gặp bà, cũng là con của một viên quan nhỏ. Ông về quê mà ngày đêm nhung nhớ bà, thế là ông đem rất nhiều vàng bạc tới để xin hội cưới bà về làm vợ. May mắn là bố bà thấy ông Si Tịnh, lại là một hào môn có tiếng giàu có nên cũng đồng ý. Sau khi sinh con xong, bà hai càng nhìn mặn mà hơn, ông càng chiều chuộng. Còn xây căn hầm dưới chòi, để mùa hè nóng quá bà có thể xuống đó cho mát mẻ. Từ khi bà hai bị, bà cả gần như chẳng bao giờ được gần gũi với ông nữa. Sự giận dữ, bực dọc ở bà ngày càng lớn hơn và tìm mọi cách để loại trừ bà Hai ra khỏi cuộc sống. Giờ đây, bà ta đã chết, thành quỷ thì sao chứ? Cũng chỉ là một con quỷ bị người đời khinh bỉ, sợ sệt, ghét bỏ mà thôi. Ông thầy vừa bài trận ngoài sân cũng thấy thì có một cơn gió mạnh từ ao nước tạt vào. Sau khi đốt xác bà Hai, bà cả đã đổ toàn bộ tro cốt xuống cái ao trước cửa. Vì vậy hồn bà Hai điều một phen lạnh lẽo nằm ngoài đó. Cơn gió tạt thổi tắt hết ngọn nến trên bàn cúng, nhưng lại bùng cháy trên bàn thờ trong nhà. Nhà lúc đó hầu hết dựng bằng gỗ nên bùng lên cháy rất lớn. May mắn là không ai mất mạng, nhưng toàn bộ gia sản bị đốt ra thành tro. Mùa đó mới từ thu sang đông nên không khí vô cùng hanh khô. Đám cháy từ ngôi nhà lớn lan ra các nhà bên cạnh. May mà người ở đông nên đã chữa cháy kịp thời, giữ được cái nhà kho nên thóc lúa dự trữ vẫn còn. Do tất cả mọi người đi chữa cháy mà bỏ lại, chỉ còn ông thầy ở bản tế một mình. Sau khi quay trở lại thì ông ta đã chết. Cái chết hệt với ông chủ bị chọc mù bên mắt phải, mắt còn lại thì trợn ngược lên, chân tay co quắp rất đáng sợ. Người ở đợi thấy vậy mà bỏ đi một nữa. Nhưng cứ vài ngày lại có một người ở chết như vậy. Họ quá sợ hãi cho nên dần dần bỏ đi hết, chỉ còn lại bà cả, ông đợt, bà đợt và mấy đứa nhỏ mà thôi. Bà cả đã giao dịch tìm lại xác người con của bà hai, thì bà hai sẽ tha cho cả nhà mà không giết nữa. Vì lúc trước đó, để xin bộ cho bà hai uống, bà cả cũng đã giao dịch với ông thầy mo đó là hiến xác đứa con của bà hai làm cương thi. Ông thầy đó đang luyện cương thi mà không phải cái xác nào cũng có thể luyện được, phải có duyên, có tuổi hợp mới luyện thành. Sao bà cả phải đi đổi lại xác con bà hai, đưa xuống căn hầm bên dưới chỗ đó. Nhưng chỉ sau vài hôm thì bà cả cũng qua đời. Từ đó gia đình bà đợt được sống yên ổn, chỉ là không được phép chuyển đi. Chỉ khi tìm được một vợ đẹp, con quỷ không nhìn thấy thì mới có thể đi được. Ông thầy nghe xong câu chuyện mồ hôi túa ra đầy trán. Không ngờ đây là một tấn bi kịch mà người xưa để lại. Họ chỉ vì ganh ghét đố kỵ mà gây ra oan nghiệt. Nếu như ai cũng có thể khoan dung, không tranh chấp với đời thì có phải sẽ có cuộc sống dễ chịu hơn hay không? Bây giờ chúng tôi phải làm sao đây hả thầy? Bà Đợt sau khi kể xong câu chuyện thì lo lắng hỏi. Thầy quay qua giận tất cả mọi người. Tôi sẽ về quê chuẩn bị. Hai ngày sau sẽ quay trở lại. Mọi người chuẩn bị tất cả đồ lễ như trong giấy tôi đã ghi ra. Đúng 12 giờ đêm ngày kia tôi sẽ làm lễ. Bà Đợt và bác Kỳ có chút yên tâm ra về. Thầy cũng đi ngay buổi sáng, bắt xe về quê. Nhưng trước khi đi, thầy dặn bố mẹ tôi. Hai người nhớ cẩn thận trông coi hai đứa nhỏ. Cả cô Hồng bên kia thú ấy e là không còn là người nữa đâu. Nên trách sả của y thì hơn. Nghe thầy nói mà lòng tôi càng lo sợ. Nhớ lại gương mặt nhợt nhạt xanh xao của chị Hồng mà tôi phải rùng mình lên. Bất kỳ thấy mọi chuyện không ổn, nên nhốt chị Hồng trong phòng, không cho ra ngoài. Khiến cho chị kêu gào như người điên suốt. Tôi bên này nghe mà cũng náo lòng. Mẹ cũng thở dài thườn thượt, Mẹ phải bố từ sớm đã ra chợ mua sắm đồ như thầy dặn. Cả tối đó tiếng cước kêu rầm ràng ở khắp khu lục bệnh. Tiếng ếch nhái dường như lớn hơn mọi khi. Cái nhà tôi nín lặng, im ắng chờ đợi qua đêm nay. con bé bóng không hiểu sao, từ tối đến giờ cứ mè nheo khóc suốt. Mẹ dỗ kiểu gì nó cũng không nín. Bình thường nhét tí vào miệng là nó lặng thinh và ngủ rất sớm. Tiếng khóc của nó lúc to lúc nhỏ, lúc thốn thiết, làm cho bố mẹ càng thêm lo lắng hơn. Bạc nó khóc nhiều, cứ đỏ âu như quả gấc chín. Con nhà chị Hồng bên cạnh cũng khóc trời trĩ. Cả xóm bình thường 10 giờ là im ắng lắm rồi, vì bọn trẻ đi ngủ hết. Nhưng hôm nay đã hơn 11 giờ mà tiếng khóc của hai đứa trẻ vẫn không ngớt. Bố bảo mẹ, à, hay là em không đủ sữa cho nên con đói hả? Bố vừa nói vừa xoa xoa đầu bóng. Tôi cũng bị bóng làm sốt ruột không ngủ được. Bình thường như tôi, đang tuổi ăn tuổi ngủ, chỉ cần đặt lưng xuống là không biết trời đất sau 5 phút. Mẹ lồm cồm ngồi dậy, bật điện lên pha sữa cho em. Tôi cũng vén màn tra phụ mẹ. Mẹ vừa rót nước nóng vào bình sữa, tôi đang giữ, vừa quay sang hỏi thôi. Con không ngủ được hả? Dạ. Con có chút khó ngủ. Em khóc lớn quá. Bỗng một cơn gió từ đâu lùa vào sau gáy, làm tôi đánh rơi cả bình sữa xuống đất, làm văng ra tung tóe. Ai, sao con cầm bình sữa cũng không nên hùng vậy? Đặt lên bàn đi, để mẹ tự làm. Chắc nghe em khóc nên mẹ có tính hờn chứ bình thường mẹ không mắng tôi dậy đâu. Tôi cảm giác như ngoài cửa có người. Một giọng nói thì thào rất nhỏ, rất nhỏ ngoài đó. Máu dồn lên não, một cảm giác sợ hãi đến đáng sợ. Tôi ghé sát vào mẹ nói thì thầm để chị đủ cho mẹ nghe thấy. "Mẹ ơi, con cảm giác như có ai đó bên ngoài cửa." Tim tôi lúc này đập mạnh đến nỗi bản thân còn nghe thấy. Mẹ dừng tay, im lặng nghe ngóng ngoài cửa. Bố không hiểu sao cũng im bặt tiếng khóc đi. "Mẹ ơi, con, con sợ." Tôi lại thì thào, tay cầm chắc vào vạt áo của mẹ. Mẹ đẩy nắp phích lại, đặt xuống đất sát cái bàn uống nước. Một tay trẻ đặt lên tay tôi trấn an, sau đó gọi với bố ở phía giường bên cạnh. "Anh Dũng à, anh ra đây." Mẹ giật giật nhẹ tấm màn báo cho bố biết Tôi đoán chắc bố cũng đã nghe thấy Vì lúc nãy bố còn đang đung đưa ru em bóng Giờ đã ngừng tay Mẹ đang thị thào nói với bố Anh có nghe thấy chưa không? Em thấy gió thổi vào đây M Mà cửa nẻo em đã đóng hết từ hồi 9 giờ rồi mà Bố bé em bóng ra khỏi giường Mắt nó vẫn đang thao láo nhìn ra cửa Trong ánh đèn vàng vọt từ cái bóng điện đỏ Đặt ở giữa trần nhà Tôi thấy mặt ai cũng đáng sợ. Bỗng dưng cái đèn chớp chớp, đung đưa, làm những cái bóng của cả nhà tôi cũng đung đưa theo, nhìn càng lạnh tóc gáy. Gió ở đâu mà có thể làm cho bóng điện đung đưa được chứ? Một sự im lặng chết chóc đang đến gần. Bỗng dưng cánh cửa chính kêu lình keng két, từ chiếc ván lễ sắt lâu ngày chưa được tra dầu, vang lên trong không gian tĩnh lặng. Rồi bật mở tung ra trước sự sợ hãi của bốn người trong nhà tôi Âm ký lạnh ùa từ bên ngoài vào Làm tôi rung lên Mà hai tay nắm chặt hơn vào gấu áo của mẹ Một cái bóng cứng đờ đen xị Đứng ở giữa cửa nhìn vào nhà Người đó đứng bên ngoài hiên tối Cho nên mập mờ nhìn thấy Là một người phụ nữ nhỏ nhắn Mẹ ơi, có, có phải chị Hồng không? Tôi giật áo mẹ nói Mẹ đồng tình gật đầu Bố thì đưa bóng cho mẹ bé, bước lên chắn phía trước ba mẹ con. Chị Hồng mặc váy xanh từ từ bước tới cửa. Tóc chị lúc này bù xù rối rời, ở mép còn dính một thứ gì đó màu đỏ như màu máu. Cả cơ thể của chị bốc ra một mùi tanh xông xộc vào mũi tôi. Bàn tay chị giơ lên ngang mặt, những cái móng vuốt dài, các đầu ngón tay nham nhở bong tróc lớp da bên ngoài ra. Vậy là ông thầy đã nói đúng. Chị Hồng đã biến đổi thành cương thi và tâm trí không còn thuộc về chị nữa mà đã bị người khác điều khiển. Đưa đứa bé đây. Tiếng chị Hồng the thé vang lên. Chị nhìn chằm chằm vào em bóng. Bố che lại hết người em. Mẹ thì ôm chặt em không rời. Nước mắt em bóng lèm nhèm trên gương mặt nhưng lại không hé ra một tiếng khóc nào, như chấp tối cả. Chị xông thẳng vào nhà, nhưng lại bị bật ngửa, ngã sổng xoài trên ảnh hiên. Tôi bất ngờ hội trống không với bố. Mới là sao? À, trước khi thầy đi, đã báo trước chị bố. Dán mấy lo bùa xung quanh các cửa nhà mình. Cũng phải nước muối trộm với nước trò của râm nếp lên. Vậy cho nên quỷ sẽ khó mà vào được đó. Chị Hồng sau khi bị ngã, càng hăng máu lao vào. Mỗi lần như vậy, da chị lại bị cháy xém đi một mảng. Nhìn rất tội nghiệp. Nhưng bây giờ chị đã sắp thành quỷ rồi, không thể thương được nữa. Một lúc không thể vào được, chị liền bỏ đi. Tôi loáng thoáng nhìn phía xa ngoài bường, có một đôi mắt màu đỏ đang dõi theo căn nhà tôi. Nó dường như mới là người đứng sau sự cưỡng ép lao vào cửa như con thiêu thân của chị Hồng. Chị loáng một cái đã không thấy đâu. Tôi cố nhìn ra đó thêm vài lần, và những khu xung quanh đều không thấy có người đó nữa. Sợ sợ hãi càng xâm chiếm lấy cơ thể trí óc của tôi. Liệu đó có phải là bà Hai mà bà Đạt đã nói là con quỷ đã hại cả ngõ này, kẻ đứng sau mọi cái chết của ngõ nhỏ này? Cá nhà tôi không dám ngủ nữa, mà ôm nhau ngồi trên ghế chờ cho tới khi trời sáng. Nhưng trong đêm, tiếng chim lợn vỗ cánh phành phạch trên nóc nhà tôi. Tiếng kêu ẻn éét trợ người vang lên ngay sát bên tai. Tôi ôm chặt lấy mẹ, và em bóng chờ đợi bốn đêm qua đi. Mông một đêm yên ổn. Nhưng có tiếng đập mạnh từ cửa sổ phía sau nhà, chỗ giường ngủ của tôi. Nó cứ liên hồi không dứt. Tiếng vật mạnh cửa sổ ra từ phía sau. Cánh cửa gỗ bằng xoan đã ọp ẹp. Nay lại bị những lực mạnh làm cho bật ra một khe hở. Đôi mắt đỏ au mà tôi đã từng nhìn thấy lại ghé sát cái khe đó và nhìn vào trong. Cái con người đó hết liếc trái rồi liếc phải, dõi theo từng cử động của cả nhà tôi. Bố thấy vậy, chạy ra đầu giường của bốn, nhặt một cái lọ dưới gầm giường lên, mở nắp, vốc trong một thứ gì đó trắng trắng, ném thẳng vào cửa sổ. Tiếng hét bán trời từ phía sau cửa, lại thêm tiếng gầm gừ trầm trầm như âm vang từ địa ngục lên. Cả cơ thể tôi rung lên bần bật. Tiếng chim lợn lại một lần nữa tràn vang trên nóc nhà. Hòa vào đêm đen tĩnh mịch. Nó vang vọng đến như báo hiệu gia đình tôi sắp có người chết. Tôi sợ hãi. Tôi không muốn ai trong gia đình tôi phải chết cả. Bố mẹ, em bóng, tôi yêu họ. Tôi nhìn em bóng đang ngủ trên tay mẹ từ khi nào. Gương mặt em xinh sắng, thánh thiện biết bao nhiêu. Mẹ ôm chặt lấy em. Ánh mắt lo lắng nhìn quanh quất khắp nhà. Mụ à, con ra lấy, lấy giùm mẹ con dao rửa cùng vào đây. Mẹ chỉ tay ra phía góc nhà. Tôi lội dò bước ra đó một cách nhẹ nhất có thể, không dám gây ra tiếng động, sợ con quỷ đằng sau sẽ nghe thấy tiếng mà lại điên lên đập cửa. Mẹ bảo tôi cầm chặt lấy nó, vì thứ ma quỷ hay sợ đồ sắt thép và dao rửa cùn. Chính là vì ma quỷ sợ sắt nên thông thường trên bàn thờ sẽ không để đồ bằng kim loại. Sẽ chỉ dùng bát hương, đồ đựng lễ cúng bằng sành sứ hoặc nhựa thôi. Cầm con dao trên tay, cảm giác thấy đỡ sợ hơn lúc trước. Tôi kéo ghế ngồi sát mẹ với em. Bố ngồi bên đối diện. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ thôi là bố sẽ ứng phó để cứu ba mẹ con. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao trước khi thầy đi, thầy dặn dò bố rất nhiều điều. Có lẽ thầy đã lường trước được mọi việc như thế này xảy ra nên mới chuẩn bị cho gia đình tôi cách đối phó với con quỷ và một người nữa cương thi như chị Hồng. Thời gian dần trôi đi, hơn 2 giờ sáng, không còn một chút đồng tĩnh gì nữa. Bố bảo ba mẹ con lên giường ngủ một chút để bố canh cho. Có lẽ mọi chuyện đã êm hơn rồi. Đôi mắt tôi chịu súng, chỉ còn chờ câu nói của bố, ba mẹ lên giường là tôi lên theo. Mẹ đặt em nằm cạnh tôi và nằm trong cùng gần phía cửa sổ. Bố thì ngồi ngay mép giường chỗ ba mẹ con đang nằm. Ánh mắt vẫn đang sáng lên chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Vậy là từ lúc đó đến sáng không còn chuyện gì xảy ra. Mẹ đánh thức hai chị em tôi dậy khi mặt trời đã lên cao. Những tia nắng ban ngày giờ đây nó làm tôi thấy hạnh phúc, vui vẻ không phải lo lắng đến sự đáng sợ của con quỷ kia. Bố vì thức cả đêm nên sau khi ba mẹ con thức dậy đã nằm xuống ngủ luôn. Tôi nhìn bố mà thương vô cùng. Tôi tự hào và hạnh phúc khi có bố là bố của tôi. Không biết trước đây bố nghịch ngợm như thế nào, học giúp ra sao. Nhưng điều bố làm cho ba mẹ con thì ít người có thể làm được. Tôi pha sữa cho em theo sự hướng dẫn của mẹ. Con mẹ đi nấu ăn sáng. Sau khi em uống hết sữa thì tôi quét dọn nhà cửa. Cũng không hiểu từ khi nào, tôi đã trở thành một người con ngoan, biết đỡ đần cho bố mẹ, biết thương bố mẹ nhiều hơn. <cười> con gái của mẹ đã lớn rồi. Mẹ nhìn thấy tôi đang quét sân, liền cười và cầm tô mì lên nhà. Quét xong thì vào nhà ăn sáng nhà con. Tôi lượi cùi quét tất cả những chiếc lá vài cọng rơm rơi vãi từ đống rơm ngoài sân. Mẹ vừa rút về bếp để nấu ăn. Cả mấy bãi phân gà nhão nh� rơi vãi khắp nơi. Tôi bực bội lấy chổi ném cho bọn nó chạy tán loạn, kêu lên oang oác. Cái bọn bẩn thiểu mà, không biết ý ở chỗ nào cho đúng hả? Tôi chửi bậy, rồi đem chổi đi cất gọn gàng vào góc bếp. Bếp nhà tôi ợp đẹp, nhưng lại có cái mùi thơm nức của rơm lép. Tôi ám muội bám khắp nơi. Nhưng được cái mẹ chịu khó quét dọn, cho nên lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Chỉ thỉnh thoảng mẹ bảo tôi nấu cơm thì nó mới hơi bồn bề một chút thôi. Tôi vừa ăn vừa ngóc đầu lên hỏi mẹ. "Mẹ ơi, tối mai thầy tới á thì tối nay biết làm sao đây ạ?" "Không sao đâu. Cùng lắm là như đêm nay thôi." Sau khi trải qua một đêm đầy cam go, thì mẹ không còn sợ đám quỷ đó nữa thì vậy. Tôi lo lắng cho em bé nhà chị Hồng. Nó chỉ nhỏ hơn em bóng ba tháng mà thôi. Nhưng mà con sợ đêm nay á, nó không dễ dàng bỏ qua nó đâu. Biết đâu nó có cách khác vào nhà thì sao? Mà không biết con chị Hồng sao rồi mẹ ha. Mẹ bảo tôi yên tâm, vì ông thầy đã sang bên đó đặt bùa trước khi đi rồi. Nhà bên đó cũng được yên ổn như nhà mình. Tôi nghĩ xem mình có nên sang đó xem thử hay không. Nhưng cứ nghĩ tới gương mặt của chị Hồng đêm qua lại làm cho tôi không dám đi. Buổi sáng là lúc thư thái nhất, vì thường lúc này sẽ không có thứ âm giới nào có thể lên được mặt đất. Tôi đi sang nhà bà Bẩu để tìm chú Kiên kể chuyện đêm qua. Vừa đến cổng nhà của ông Thập, chỗ cái cây nhãn cổ thụ đầu ngõ, tôi lại thấy một âm thanh trầm trầm phát ra ở đâu đó, nhưng không nghe rõ là đang nói gì. Nhìn quanh quất nhưng không thấy bóng dáng của ai. Không dễ dàng như vậy đâu cục bé. Giờ thì âm thanh đó đã rành rọt hơn. Tôi sợ hãi nhìn lên ngọn cây nơi phát ra thứ âm thanh kỳ lạ đó, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con người, chỉ là những đám lá xanh mướt đang xào xạc trong gió. Quá sợ hãi khi bắt gặp ma giữa ban ngày. Tôi ù té chạy một mạch vào nhà bà bổng. Cánh cửa đã được hé mở sẵn ra. Tôi lách vào bên trong. Cành táo bên phải đường chất vào những cái gai sắt nhọn vào vạt áo tôi. Tôi giật mãi không ra, đành đứng lại gỡ. Cây táo này rất to, tán rộng ra với bán kính phải gần 2m che kín góc. Chỉ còn nhìn thấy cả một vườn lá và hoa lớn phủ xung quanh. Nhiều khi chú Kiên chơi trò trốn tìm với tôi, mà chui vào đó là tôi chịu chết. Chỉ vị có chú ấy mới biết cách luồn lách vào bên trong mà thôi. Bên trong gốc cây, tôi nghe lạo xạo tiếng cành cây bị gãy. Nghĩ hay là người đàn ông vừa nổ lúc nãy. Tôi vội gỡ áo khỏi đám gai. Tay bị xước chảy cả máu, nhưng chạy bất chấp vào trong nhà bà Bẩu. "Bà, chú chú chú ch kia đâu rồi?" Tôi thấy bà Bẩu vẫn đang ngồi thêm trầu mắt nhướng trà phía bờ ao trước cửa. Ở quê tôi có một điểm kỳ lạ là từ khi tôi sinh ra đã thấy chỗ nào cũng có ao chơm lớn nhỏ khắp nơi. Ngày bố nói, lúc trước kỳ biết xây nhà bằng gạch nung thì nhà nào cũng đào ao, lấy đất sét để nung gạch. Nên vì vậy mà mỗi nhà được xây lên là lại đào thành một cái ao như vậy. Nhưng trời đất chất người đông, người ta lại bán những cái ao đó đi. Người các mua về lấp đầy bằng cát rồi lại xây nhà lên trên đó. Hoặc một số nơi họ mua đất từ nơi khác về để lấp vào. Nghề bô kê, một vài ngành nghề kiếm ăn rất tốt, đó là đi sang lấp mặt bằng cho người ta thuê để xây công trình lấy tiền công. Những chỗ đất đó cần phải kiếm chỗ đổ đi thì nhà thầu lại bán cho những người cần đắp ao hồ sông suối. Vậy là họ lại được lợi cả hai đặng. Tôi ước đứng lên Tôi cũng sẽ trở thành người sang lóc mặt bằng để kiếm được nhiều tiền như họ. Chạy ảo ra cầu ao, ngó xem chú Kiên đâu. Tôi bị chú mắng liền một chập vì cái tội vô ý vô tứ. Chú đàn câu cá đánh động như vậy, cá chạy hết rồi chú không câu được. Mặt tôi bí xị xuống. Chú cũng mặc kệ, không thèm để ý. Tôi thì thầm nói với chú. "Nè, chú không muốn nghe chuyện con Quỷ hôm qua hả?" Chú làm ngơ trước câu chuyện đáng sợ mà tôi chứng kiến hôm qua. Tôi nghe rồi, tôi phải kể. Sao chú biết? Thì nãy bà đợt sang kể chứ sao? Mày không biết mẹ tao với bà đợt thân nhau lắm à. Chú vẫn không quan tâm mà thả cần câu xuống nước. Tôi thấy chú thật lạ lùng. Từ trước tới nay nghe tôi kể chuyện này là chú hào hứng nghe lắm. Lần này thì không hề quan tâm. Dường như chú Kiên hôm nay đã trở thành người lớn, một người hoàn toàn khác. Tôi vẫn cố hỏi để biết lý do. Ừm, sao chú không quan tâm nữa vậy? Mẹ tao bảo không được quan tâm tới mọi chuyện xảy ra trong xóm. Không thì nó sẽ vặn vẹo người. Hãy cứ sống bằng quang. Mọi việc sẽ tốt hơn cho bản thân. Mà mẹ tao định rao cổng, không đi xóm này nữa. Chuyển sang đi đường đằng này nè điều khẩu sang số 2. Chú chỉ vào con đường nhỏ đang đi qua đất nhà ông Kim ở phía bên phải cửa nhà chúng. Tôi dần dỗi đi về. Chú không có chút nghĩa khí gì hết. Đến lúc sợ hãi nhất, cần sự đồng lòng nhất thì chúng lại quay mặt đi. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy chú làm như thế cũng đúng. Nó tốt cho chúng, cho bà bẩu nữa. Về đến nhà, tôi kể chuyện này lại cho mẹ nghe. Mẹ gặp đâu. Ừ. Mong ai thoát được cái nạn này á thì tốt người đó con ạ. Tôi không còn giận chú nữa mà thông cảm cho chú nhiều hơn. Ai lại chuyển vào cái ngõ này? Chắc chỉ có gia đình tôi. Con chuyện nghe tiếng nói ở nhà ông Thập, tôi không dám kể cho mẹ. Sợ bản thân của mình đã thật sự nghe lầm. Người đó nói không dễ dàng đâu cô bé. Nếu là thật thì liệu có phải là chuyện làm lễ và giết quỷ là không dễ dàng hay là tối nay không dễ dàng mà thoát được? Cảm giác lo lắng lại ùa về trong lòng. Tôi phải làm sao đây? Tôi chạy quanh sớm tìm những bụi dâu ta, cắt những cành lớn cành nhỏ mang về, vót sạch vỏ đi. Tôi nhớ lần trước em bóng khóc, tôi cũng làm như vậy để đuổi ma và được thành công. Hị hội cả buổi sáng cũng xong một nấm to Tôi đem ra buộc ở tất cả các sông cửa và lỗ thoáng trong nhà Tôi làm giống như thầy hôm trước Lấy trơm nếp, thui thành trò Hòa với nước, cạn lấy nước trong, cho thêm chút muối Không biết từ khi nào mà mẹ mua rất nhiều muối để ở góc bếp Tôi bê tất cả lên góc nhà để nhỡ mai tối nay cần đến Vừa nghĩ xem còn có cái gì có thể dùng để tựa dựa được nữa hay không. Tôi vừa ngồi thu lu trên giường, mở cửa ra nhìn cây hương phía sau. Mẹ còn tưởng tôi bị sao nên chạy tới hỏi han. "Nè con có sao không vậy? Có mệt ở đâu hay không?" Mẹ sờ lên trán tôi như lúc tôi bị ốm. Tôi đưa mắt lờ âu nhìn mẹ. "Con không sao mẹ. Chỉ là lo lắng cho tối nay ạ." Em mới có thoát được như đêm qua không?" Mẹ vỗ vai tôi động viên. "Tôi thật may mắn khi được sinh ra là con của bố mẹ." Thấy lũ bạn cùng lớp, cả chú Kiên nữa, toàn bị bố mẹ mắng thôi, đánh cho no đòn. "Nè, con trông em đi, để mẹ đi nấu cơm sớm." Mới 3 giờ chiều mà mẹ đã muốn nấu cơm rồi. Nhưng cũng phải thôi, trời vừa chập tối. Thì cả nhà đã phải tụ hợp hết trong nhà Không được phép ra ngoài Tôi cầm tay bóng đang chơi đồ hàng Ở giữa nhà ra ngoài Con bé thấy tôi cho đi chơi Thì nó vui lắm Cứ cười tích mắt thôi Con bé chỉ mới nói được một hai từ Lại còn nói ngọng Tôi sửa nhiều không được Cho nên đâm ra chán Cứ kệ nó Chắc lớn lên sẽ tự khắc khỏi mà thôi Tôi dắt em đi ra cổng Đi lang thang ra cái ao của đám lục bình trước nhà ông Dận. Tưới rễ cây lục bình đã hút hết những chất bẩn và máu lợn nhà ông Dận, nhưng vẫn còn mùi hôi thối. Hôm nay tôi lại thấy nó có cái mùi kinh hơn mọi hôm. Chắc em đi về hướng ngược lại. Không hiểu sao con bé rất thích chơi trước cửa của nhà bác Thập. Nó thường nói cười vui vẻ, cầm những miếng gạch vụn hoặc đất ném xuống gốc ao, chỗ tôi vứt tóc tơ của nó hơn 1 tháng. Hay là nó có liên tính và có duyên với chỗ này. Đúng hả? Thích chỗ này lắm hả? Tôi hỏi Bưu Bơ, vì nghĩ một tuổi như nó chắc chẳng hiểu gì đâu. Nó gật đầu cười với tôi. Tôi liền xoa đầu nó. <cười> Thông minh hơn trời đó. Tôi đang nhìn quanh xem có cái gì xảy ra như hôm trước hay không. Hết nhìn lên cây, phía nhà bà Bẩu, nhà bà Đợt, đến nhà ông Thập đều không thấy gì cả. Chỉ thấy hoàng hôn chiếu sáng từng đợt nắng vàng rực rỡ vào mắt, làm cho tôi có chút chói. Mặt trời hôm nay như một cái đĩa lớn màu đỏ chói, treo lơ lửng trên ngọn hàng chối phía trước. Cả một vùng quang từ nó tỏa ra thật đẹp. Tôi lấy tay che bức ánh sáng chói vào. Ùm một tiếng, tôi giật mình nhìn xuống, thì thấy em bóng vừa ngã xuống góc ao. Tôi quá sợ hãi mà nhảy xuống theo. Em bóng chìm nghiêm nghiêm luôn vì em không biết bơi. Tôi kéo tay em nhưng không hiểu sao lại nặng đến như vậy. Cảm giác như phía dưới đó có ai đang lôi ngược xuống dưới. "Cậu ơi, ai cứu em tôi ơi?" Tôi vừa kêu gào vừa cố gắng kéo em lên. Mặt tôi vừa nhô lên khỏi mặt nước thì lại bị nhấn chìm xuống. Tôi đánh liều lặn xuống phía dưới chân em. Một khuôn mặt trắng ớn của người đàn bà đã luống tuổi. Tóc bà ta đã ngả hoa râm, lòa xòa trong nước. Tôi dùng chân đẩy thật mạnh lên đầu bà ta, chờ đẩy em bóng lên trên. Tiếng khóc của em nghe vang cả xóm. Lúc này mọi người mới đổ dồn chạy đến. Bắt thập ổ lôi súng kéo em bóng lên. Chân tôi vẫn bị kéo giật mạnh xuống dưới. Tôi cố đạp thêm một phát nữa vào đầu bà ta, nhưng không thoát nổi cánh tay bà ta đã nắm chặt vào cổ chân mình. Tôi bị ngập nước khi bị kéo xuống dưới quá lâu. Nhưng trời may mắn thay, có một cánh tay của người đàn ông áo đen bên dưới đẩy mạnh tôi ngô lên mặt nước. Tôi vẫn không rõ mặt ông ta, vì ông ta quay xuống dưới để kéo người đàn bà đó chìm sâu xuống đáy hồ. Bất lý và bất thập, con cả của bà đợt vươn tay ra lâu tôi lên bờ. Em bóng bị ngạt nước, lại sợ nữa, cho nên mặt tái mét. Các người ước trước Nó vẫn khóc lớn trong vòng tay của mẹ Mày trông em như vậy ha Mãi chơi để em ngã xuống cả ao Mai mà nó không sao đó Chứ không thì hối hận cả đời đó con à Tiếng mẹ quát lên Làm lanh lãnh cả sớm nghe thấy Bác Lý Thanh Minh giúp mẹ tôi Nè Chị cũng đừng có mắng cháu nó Có lẽ không phải do nó mãi chơi đâu Đầu tôi lúc đó mộng mị không còn biết nói gì chị biết lạch bạch đi theo bố mẹ và em về nhà. Cứ những gương mặt tò mò của hàng xóm dõi theo tôi. Từ khi về đây, tôi thấy nhà ai đóng cửa nhà đó như người thành phố. Họ không quan tâm đến nhau, sợ gặp nhau lại gây họa lớn khi nói về quỹ giữ ở trong xóm. Mấy mà vừa rồi, tôi và em la to, bác Thập bác Lý vẫn chịu ra kéo chúng tôi lên. Gương mặt của hai bác ấy lo lắng cho chúng tôi thì ít mà lo cho bản thân thì nhiều vì Mộc Kỳ đã cứu người từ tay quỷ, thương thì gia đình sẽ phải đền mạng cho nó, cứu một mạng đền một mạng. Bác Thập kéo Bác Lý về nhà ngay sau đó. Nhà bác có hai anh và một chị, cho nên không muốn họ xảy ra chuyện. Tiếng Bác Lý quát Bác Thập mà tôi nghe rõ mồn một, một. Sao anh lại cứu nó? Anh không sợ có ngăn phải đền mạng sao? Ờ, nhưng mà chẳng lẽ biết như vậy mà lại không cứu ạ? Tóc tai tôi dính bết lại trên đầu. Đôi tai đầy bầm đứt. Nhìn xuống chân, vẫn hằn vết đỏ của người đàn bà mặt trắng kia. Cả cơ thể tôi bủng rủng trông lên căm căp. Mẹ lấy phít nước trà tắm cho bóng, còn tôi phải tắm nước lạnh. Mặt mẹ lúc này vẫn rất tức giận khi nhìn tôi. Sau khi tắm xong, tôi lên giường trầm kính chăn. Tôi nhớ là người đàn ông áo đen đã từng cứu mình một lần, khi bị con quỷ kéo ở cái cửa vào căn hầm lần trước. Ông ta là ai? Tại sao lại cứu tôi? Câu hỏi lúc này cứ lẩn quẩn mà không tìm ra lời giải thích nào. Tôi kể lại câu chuyện vừa xảy ra với bố mẹ, về người phụ nữ mặt trắng bệch, về người áo đen đã từng cứu tôi hai lần. Mẹ nghe vậy, mặt liền biến sắc đi. Vì không ngờ chuyện ngã xuống nước của em bóng không phải là sự vô tình của tôi khi trông em. Mẹ xin lỗi tôi, rồi rót cho tôi một ly nước ấm. Cầm ly nước uống một hơi cạn sạch, tôi kéo chăn lên đắp. Cả người co ro lên vì lạnh. Em bóng được mẹ ôm chặt. Bố thì đi ra ngoài sớm làm gì từ chiều cho nên không có ở nhà. Căn nhà không có bố ở đây, cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường. Tôi bỗng thấy mũi nghẹt, người nóng lên nhưng lại cứ muốn đắp chăn. Tự nhiên thấy cơ thể nặng nề, chìm dần vào giấc ngủ. Muội, chờ đây. Tiếng ai đó đang gọi từ ngoài cửa. Tôi từ từ ngồi dậy trong vô thức, đi theo người đó. Vừa bước ra khỏi bộ cửa, tôi nhìn thấy người đàn ông áo đen chờ sẵn bên ngoài. Vẫn là bóng lưng hôm đó. Cánh tay thon dài trắng nhợt đang vươn ra cho tôi nắm. Không hiểu sao, bàn tay tôi không tự chủ mà vươn ra rồi rụt lại, vì tay người đó lạnh như một tảng băng vậy. "Muội, em không muốn nắm tay anh sao?" Tiếng người đàn ông đó trầm, âm vang, nhưng lại nhẹ nhàng rót vào tai tôi từng tiếng rành rọt thay lưng. Tôi quát lớn, Anh lại Cái đầu của anh ta quay lại nhìn Tôi lùi lại vài bước Vì cương mặt của người đó Chính là con quỷ mà tôi đã thấy Chui ra từ cây hương Đôi mắt đỏ ầu Sáng như đèn pha Cương mặt đen như bị cháy Cơ thể hắn biến thành một người khác Không phải người đàn ông mà tôi biết Tôi hét lớn Cả cơ thể như bị đẩy lùi mạnh ra phía sau Như có một bàn tay vô hình kéo trượt nhanh trong không khí Mùi, mùi à, con sao vậy? Tiếng bố gọi và lắc mạnh vai tôi Tôi mở tròn mắt ra Trời vẫn còn sáng Hóa ra chỉ là sự ám ảnh mà dẫn đến ác mộng Bố sờ vào tráng tôi Bố đỡ tôi ngồi dậy rồi nói Con bị sốt rồi, dậy ăn cơm rồi uống thuốc đi Mẹ cầm bắt cơm sẵn Trong đó có vài miếng thịt nạc và mấy con tôm hồi sáng mẹ đi chợ mua. Tôi cố gắng nhai nuốt để lắp đầy cái bụng rỗng. Nè, có muốn chăn canh không? Mẹ nhẹ nhàng hỏi tôi. Tôi lắc đầu rồi tiếp tục vạ và cơm vào miệng. Em bóng mấy bữa nay đang tập ăn cơm nghiện nên cả nhà phải ăn theo em. Nhiều khi tôi ngán thấy tầng cổ cái món cơm nát bét này nhưng cũng phải tự gò mình lại. Em bóng có khẩu phần ăn riêng. Thịt bằm, đậu, giò, đặc biệt là món trứng rán tuần ba bữa. Nó đang ngấu nghiến nhai cả đĩa trứng rán vàng rộm. Tôi thấy mà phát thèm. "Mẹ ơi, cho con miếng trứng được không?" Tôi ngẩn lên, chỉ vào đĩa trứng của em. Mọi khi con bé giấu nhẹm đi không cho, nhưng hôm nay lại chia ra để mẹ gấp vào bát tôi. Mẹ xoa đầu khen em <cười> Con gái ngoan quá. Biết thương chị ốm à. Tôi thấy vậy cũng vui. Ăn hết bát cơm đầy mà mẹ sới. Bình thường với tuổi lớn, tôi thường ăn một bữa tới 3 bát cơm. Nay vì ốm nên chị ăn có một bát đầy. Mẹ thường hay trêu là ăn thủng nồi thủng rế. Vì nhà nấu bằng bếp rơm nên đích nồi toàn muội đen xì. Mẹ thường đặt nồi lên một cái rế được đan bằng tre, hình tròn. Vừa rộng hơn cái nồi một chút, như vậy sẽ không bẩn nền nhà. Bố nhìn hai chị em thương nhau, cũng thấy vui vẻ cười. Tôi ăn xong lại nằm xuống đắp chăn vì cơn lạnh. Bố mang cho tôi một ly nước và hai viên thuốc hạ sốt. Hai viên cảm cúm nạt. Bố bảo, tôi chắc trời xuống nước cho nên bị cảm, chỉ cần uống như vậy, mai sẽ lại chạy nhảy mà thôi. Thuốc cảm khiến cho tôi thấy buồn ngủ. Chỉ 15 phút sau khi uống, tôi đã chìm vào giấc ngủ rồi. Mẹ sau khi dọn dẹp xong, cũng khóa cửa nẻo rồi đi ngủ sớm. Một đêm đáng sợ nữa lại bắt đầu. Khi cả nhà đang chìm vào một giấc ngủ sâu trong đêm, một cơn gió rít mạnh lên, đập mạnh vào cửa chính. Cái chốt bằng gỗ không chịu nổi sức mạnh mà gãy bật mạnh ra. Cái rèm bằng tre bình thường hay được cuộn lên. Tối nay bố thả súng Nó cũng bị gió bắn trào giữa nhà. Một bóng người loang loáng bay trước cửa. Sau đó, con chó mực từ đâu chạy đến cửa nhà tôi, sủa ầm cả lên. Tiếng nó ngắt quãng, rồi lại tru lên ghê rợn. Bóng đèn kia chẻ con chó ra làm đôi. Máu phun trào khắp hiên nhà. Cái bóng đèn đó ném con chó đầy máu vào cửa, bắn vào giữa nhà. Cả nhà tôi co rúm sợ hãi. Em bóng khóc trống linh. Máu con chó mực lên láng khắp nơi. Bóng đen đó bước vào nhà, không gì có thể cản được. Nó tiến lại chỗ giường của tôi. Tôi vùng lên cầm cặp, khi thấy một người phụ nữ vô cùng đẹp, nhưng lại xanh xao trắng bệ. Bố lão săn giường tôi, nhưng không kịp, vì bà ta đã lôi tuột tôi xuống giường, kéo lê tôi dưới nền nhà. Cả cơ thể tôi bê bết dính máu của chó. Một mùi tanh nồng đáng sợ xộc vào mũi tôi. Bố ném một nắm muối vào bà ta cháy xém, nhưng bà ta vẫn không buông. Ứu hất mạnh nước tôi đã chuẩn bị vào người bà ta. Không ngờ bà ta lách sang một bên rất nhanh. Tưới nước đó chỉ bị tạt vào một bên tai, khiến cho cánh tai cháy xém lên, bốc khói đen, loang lổ những khúc xương bị trơ ra. Tất cả điều đó càng làm bà ta phát điên mà lao vào tôi tóm chặt cái chân của tôi mà lôi bục đi. Chớp nhanh, tôi đã bị bà ta kéo ra đến cửa. Cô bám vào thành cửa kéo lại, nhưng không thể nào giữ được quá một phút. Sức mạnh của bà ta vô cùng đáng sợ. Bàn tay nhỏ nhắn gầy gò kia có thể kéo lê một người hơn 40 cân như tôi. Hất tung cánh tay của bố đang cố lôi tôi lại. "Bố ơi, cứu con!" Tôi quá sợ hãi mà hét lên. Mẹ bỏ em bóng khóc trên giường mà chạy theo tôi. Tay chân tôi bị chạy xước hết cả, bị bị kéo lê trên nền xi măng. Tôi khóc trống lên mặt cậu xin. Xin bà tha cho con, con không muốn chết. Xin xin hãy tha cho con của tôi đi mà. Tiếng mẹ tôi vừa khóc vừa chạy theo tôi. Bố thét lên chạy theo tôi để lôi lại. Tất cả mọi thứ đều không theo dự tính trước đó. Tôi nghĩ đến cái chết chắc chắn đang đến gần nên càng cảm thấy sợ hãi hơn. Đột nhiên tiếng "chắc" của xương bị gãy vang lên trong không gian. Tất cả bị khựng lại như ở chế độ tạm dừng. Tôi quay lại nhìn công quỹ, khi thấy chân mình đã được buông ra. Ông thầy đang đứng trước cổng nhà tôi, đi theo ông là một người trẻ tuổi, tầm khoảng 20. Ông thầy mơ vừa dán vào người phụ nữ kia một lá bùa kiếng cho bà ta không động đậy được nữa. Nhưng đôi mắt bà ta vẫn long lên sòng sọc, nhìn cả tôi và ông thầy. Một tiếng lướt ngang qua chúng tôi. Một ai đó đã kéo người đàn bà đi mất. Ông thầy lên tiếng hỏi. "Ơ, đứa nhỏ đâu?" Mặt ông hiện rõ sự lo lắng. "Mẹ tôi nói ngay. Ơ, con bé đang ở trong nhà." À... Mẹ nói xong, nhưng không nghe thấy tiếng bóng khóc nữa. Cả bố mẹ lao vào trông. Tôi quá đau nên tập tỉnh, cũng cố bước đi nhanh. Anh kia đỡ một bên tay tôi. Trong nhà trống rỗng, không thấy em bóng đâu. Mẹ gào khóc gọi tên em, tôi cũng nức nở theo. Bố đi khắp các ngóc ngách trong nhà nhưng không thấy. Bố chạy ra khắp sân và cổng, soi đèn pin để tìm em. Ai, ăn không phải tìm trong nhà nữa. Chắc chắn con bé đã bị đưa đi rồi. Bây giờ phải ra ngoài kiếm xem. Con bé ở nhà anh đang bị bọn quỷ chú ý. Nó còn nhỏ. Dường khí của nó rất bổ cho những con quỷ đang muốn tiến cập đó. Ông thầy nói với bố rồi đi ra phía cổng. Cái nhà tôi tán loạn đi kiếm em. Bố bắt tôi ở lại trong nhà, không cho ra ngoài. Vì tôi cũng là người cần phải được bảo vệ. Thầy đưa cho tôi một lá bùa. Nếu còn xảy ra chuyện như vừa nãy thì cứ dán lá bùa lên con quỷ sẽ khiến cho nó không hại được tôi. Vì lo cho bóng nên tôi không ngồi yên một chỗ. Tôi lết cái cơ thể đau, hai đầu gối đang chảy máu mà cố đi tìm em. Tôi nhớ lúc trước em rất hay ra góc ao của nhà bác Thập là con cá của bà đợt. Tôi cầm chiếc đèn pin nhỏ bố cho, thường để ở đầu giường rồi đi ra đó. Cả sớm ai cũng sợ đã đóng cửa then cài không dám ra ngoài. Vừa tra đến góc ao, tôi soi đèn xuống phía dưới, thấy thấp thoáng có bóng người gì đó. Mái tóc hoa râm lòa xòa dập dờn trên mặt nước. Tôi sợ mình nhìn nhầm với rễ cây lục bình, cho nên đến gần hơn soi đèn xuống. Vợ tôi thét lên một tiếng lớn, lùi lại, nhưng bị một cánh tay lạnh ngắt bịt chặt lấy miệng, không thể nào hét to được vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Tôi cắn mạnh vào ngón tay của hắn từ phía trong, nghiêng người đá mạnh vào hạ bộ của hắn ta. Nhớ năm ngoái kỳ học lớp 6, trường có tổ chức một khóa học để tự bảo vệ bản thân. Một chú cảnh sát đã dạy chúng tôi khi gặp yêu rô xanh. Hôm nay được dịp thực hành, nên tôi sử dụng cái con quỷ phía sau. Hắn kêu lên đau đớn, buông tôi ra. Hôm nay tôi đã nhìn thấy mặt hắn dù chỉ là một cái lướt qua. Hắn điển trai, giống người bình thường, chỉ là gương mặt cũng trắng bệch giống như người phụ nữ kia. Tôi đẩy mạnh hắn ra, bà thét lên thật lớn. Người phụ nữ dưới ao nhô hẳn đầu ra khỏi mặt nước. Không phải là người phụ nữ xinh đẹp vừa nãy, mà là một người đàn bà luống tuổi, ánh nhìn vô cùng hung ác, miệng đang nhếch lên cười. Tôi lùi lại khi miệng bà ta đang rỉ ra một thứ nước đen đen. Hai chiếc răng nanh dài dựng ra, từ từ lướt về phía tôi. Thật sự là lướt, vì bà ta không hề đi. Bà ta lao ra bóp chặt lấy cổ tôi. Nhớ đến lá bùa thầy cho, tôi rút từ trong túi áo ra, dán vào mặt bà ta. Bà ta bị đờ mất mấy giây, cho một tay vẫn cố bóp cổ tôi, một tay giật lá bùa ra khỏi trán. Nhưng may mắn cho tôi, là bốn và ông thầy đã gần đó chạy tới kịp. Ông thầy rút thanh kiếm bằng gỗ ra, lấy vào cắt tai anh giúp việc của thầy, lấy máu bôi vào thanh kiếm. Ông ta chạy ra sau lưng, đâm một nhát mạnh vào lưng bà ta. Thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể, nhô ra phía trước ngực một đoạn. Bà ta hét lên đau đớn, "Trời thả tôi ra." Thầy rút kiếm ra. Máu đen trong người bà ta tuôn ra xối xả người đàn ông vừa bị tôi đá vào hạ bộ từ trên cây lau xuống ôm bà ta biến mất trong không gian đêm đen trước mắt chúng tôi. Tôi chỉ xuống gốc ao. "Bố ơi, hôm trước bà ta cám bóng chỗ này nè." Bố nhảy ùm xuống nước, mò mẫm khắp nơi. "Chỗ này khá nông, chỉ ngang qua ngực bố thôi." Anh thanh niên cũng nhảy xuống mò giúp bố. Chỉ sau 5 phút, tôi và mẹ khóc ngất lên khi em bóng đang oằn quẹo trên tay của bố, không còn một chút sức sống. Bố nhanh chân đưa em bóng lên bờ, ép lồng ngực em, hô hấp nhân tạo, thổi hơi vào đôi môi nhỏ xíu của em. Nhưng em không thảy tỉnh dậy. Không còn khóc được nữa. Đôi mắt em khép chặt lại. Bố ôm em lên dốc ngược xuống để cho nước chảy ra, đập mạnh vào lưng em mấy phát, giống như lúc em sinh ra không chịu khóc bị bác sĩ đập như vậy mới chịu khóc lên. Không một cử động, không một tiếng khóc. Em đã chết rồi sao? Nước mắt tôi trào ra, tôi lao đến ôm em, khi bố không còn làm gì với em nữa. Không còn là em bóng nói bi bô trong nhà suốt ngày, không còn em bóng lẹo đẹo theo sau tôi, không còn em đôi mắt ngây thơ nhìn tôi, không còn em bóng gọi chị muội nữa rồi. Tôi gào lên lắc em. Em ơi, tỉnh lại đi. Ông ơi, chị không cho em đi như vậy. Dậy gọi, dậy gọi chị muội đi bóng a. Mẹ Jang lấy bóng từ tay tôi. Mẹ thương bóng nhất nhà. Em vẫn còn bú tí mẹ mà. Mẹ khóc nức lên không thành ra tiếng nữa. Môi mẹ chung nên bận bật gọi tên bóng trong vô vọng. Tôi quỳ cạnh mẹ và em. Bố thì đứng thẫn thờ nhìn ba mẹ con. Có lẽ bố đã quá thất vọng về bản thân nên mới như vậy. Ông thầy nhắc nhở cả nhà tôi. "À, cả nhà về đi. Hãy cho đứa nhỏ nhanh chóng được dùng cách đừng để nó như vậy sẽ không hay độc." Bố liền bế em bóng, kéo mẹ theo. Tôi thì lẹo đẹo theo sau. Đức mắt tôi cứ thế chạy ra không ngừng. Mọi. Đừng ở đây nữa." Một giọng âm vang phía sau tôi gắt lên. Tôi nhìn lại nhưng không có ai. Chỉ có anh giúp việc của thầy đi cuối cùng. Nhưng tôi chắc chắn đó không phải anh ta. Vì anh ta đang cúi đầu lầm lũi bước đi. Vậy thì đó là ai? Tôi lại một lần nữa sợ hãi với những thứ mà tôi không hề biết đến. Bóng tối bao trùm toàn bộ ngõ nhỏ. Tất cả các nhà xung quanh đều không ai dám ra cửa nhà để giúp đỡ gia đình tôi. Chỉ có duy nhất bác Kỷ là ra, đưa em bóng về nhà cùng bị bố. Hôm nay lại bị mất điện, mẹ đốt ngọn đèn dầu leo lét đặt trên bàn thờ. Ánh sáng yếu ớt chiếu trong căn phòng đầy người, khiến cho những cái bóng cứ loan loáng di chuyển trên tường. Hai dòng lệ lúc này của tôi đang khô héo trên má. Vì thời tiết hanh khô của mùa thu vừa đến, em bóng được bố trải chiếu đặt nằm giữa nhà. Tiếng khóc vang trên cả nhà. Bố chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, tìm người đưa một chiếc quan tài nhỏ cho em. Bố bảo tôi lấy khăn lau người, tìm một bộ quần áo đẹp nhất cho em mặc. Mẹ ôm em trong tay, tóc tai rũ rượi như người điên vì quá đau lòng. Tôi đành thay mẹ làm tất cả. Ngay trong đêm Bố cùng bác Hai đưa em vào quan tài để đưa ra động. Tay còn dán lên trán của em một lá bùa, chắc vào quan tài của em một loại cây gì đó đã úa màu của người dân tộc. Mẹ khóc nức nở, lôi kéo chiếc quan tài mà chỉ một tay bố đã có thể vác lên vai. Bỗng ngoài từ ngoài cổng vào, vừa khóc vừa la lớn. "Bỏ mời, sao con lại như thế này?" Mẹ còn chưa được nhìn mặt con lần cuối mà. Cháu tụi đưa cho bé bổng tội nghiệp của tôi. Bà giữ chặt lấy chiếc quan tài không cho bố đưa em đi. Cả nhà nghe ngoại và mẹ khóc cũng không cầm được nước mắt. Kể cả bác Hai cũng giọt ngắn giọt dài khi nhìn thấy cảnh tượng quá tang thương. Ánh đèn dầu leo lói càng làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo, u ám hơn bao giờ hết. Ông thầy bội xu tay. Hai người hãy để cháu nó được yên nghỉ. Cứ như vậy nó sẽ không thể siêu thoát được, sẽ trở thành quỷ mà đi hại người đó. Ông thầy vừa dứt lời, bố liền vội vàng bê quan tài em đi thật nhanh ra. Mẹ và ngoại càng khóc lớn hơn. Mẹ giữ giờ con hơi lại. Chứ để muội đi theo, đi tiện em nó một đoạn. Sợ giờ con ra đó. "Bé con theo con bé đi." Bố đưa mặt đứa nhanh ngụy, cho gật đầu kêu tôi đi theo. Cả đoàn người chỉ có vỏn vẹn 5 người đưa em ra động. Hai thầy trò thầy Mo, bốn, bắt hai và tôi. Nhự là không được ai khóc thành tiếng nghe chứ. Nhưng nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng. Tôi sợ tiếng khóc của tôi kéo em trở lại. Từ nhà tôi ra tới nghĩa địa gần một cây số. Cái quan tài nặng như vậy mà bố không hề lên tiếng. Bắc Hải có bảo bề hộ nhưng bố không cho. Có lẽ bản thân bố còn đau lòng hơn gấp vạn lần tôi. Muốn khóc mà không được khóc, muốn kêu la mà không được kêu la như mẹ. Chỉ là đôi mắt thất thần lo lắng cho những người sống còn lại. Có lẽ sau này còn có những thứ cần phải chiến đấu cam go hơn để cứu lấy những người còn sống. Tiếng bước chân của bố nặng nề bị kiêng nặng. Tôi lẻo đẻo chạy theo phía sau bố và em. Lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được như thế nào là sinh ly tử biệt. Thế nào là phân ly, ly tán là phải tiễn một người thân ra đi. Cảm giác trống vắng, hụt hẫng, mất đi một phần trái tim. Nhìn em ngụy mềm oặt nằm bất động, lúc vừa được phớt lên vạt. Cái cảnh em được đưa về nhà, cả cơ thể lạnh ngắt không còn sự sống. Đôi mắt còn đang khép hờ lại. Hàng lông mi cong vút, đôi môi chúm chím của em là đề tài của mấy bà hàng xóm xì xào. Em cười đáng yêu lạ thế, mà giờ đây chỉ còn lại gương mặt đờ đẫn, không một chút cảm xúc. Em. Chị thương em biết chừng nào. Giờ đâu còn những ngày em lẻo đẻo theo chị. Còn đâu những ngày em quấn quánh chạy ra cổng đón chị đi học về. Tôi ước giá như mọi chuyện không hề xảy ra như vậy. Nước mắt tôi lại lã nhã chả tuôn rơi. Hình ảnh của em lại ùa về trong ký ức, tràn đầy của tiếng nói bi bô vẫn còn ngọng nghịu. Em được bố đặt xuống rĩa cỏ. Bố bắt hai và anh giúp việc của thầy Mo đang đào hố bằng cuốc thuổng. Thầy đặt rất nhiều lá bùa lót xuống dưới nền đất dưới mộ. Chắc mấy đồng tiền xu độc lỗ được buộc chì đỏ xuống đó. Còn tôi chỉ biết ngồi một chỗ, ôm lấy góc quan tài của em mà nhỏ lệ. Nước mắt của tôi làm ướt cả quan tài. Phải lấy tài áo lau vội đi. Còn tránh ra đi. Chồng bố khóc khóc, kéo tôi ra khỏi quan tài của em. Tôi ngồi bệt xuống nhìn theo bố, bà bác hai hạ thủ quan tài. Vừa hạ quan thì bỗng dưng mấy đồng tiền dưới quan tài rực lên như được nung lửa. Trong quan tài có tiếng lịch kịch đập mạnh. Tôi hét và kéo áo phía sau lưng bố. "Bố ơi, em em cộc sống." Ông thầy giữ tay bố lại, không cho mở quan ta. "Đừng mở. Con ảnh bây giờ không còn là người nữa. Nó đã biến thành quỷ mất rồi." "Nhưng mà, đó là tiếng động trong quan tài. Biết biết đâu con tụi sống lại thì sao? C không thể cứ thế mà chôn nó được." Giọng bố khản đặc vang xin ông thầy. Ông thầy nhìn thấy hai bố con tôi, quá tin tưởng đến một phép màu rằng em vẫn còn sống. Ông biết, nếu không mở ra thì chúng tôi sẽ không yên lòng và dằn vặt nở dung sống một đứa con gái nhỏ của mình. Ông đành gật đầu, nhưng với điều kiện mở ra không được chạm vào đứa nhỏ, chỉ được nhìn thôi. Tôi và bố liền gật đầu nghe theo lời ông dặn. Hai bố con cùng nhau mở nắp quan tài lên trong quan không còn tiếng động nữa. Dường như đó là sự chờ đợi để được ra ngoài. Anh giúp việc của thầy Mo lùi lại phía sau, tay nắm chặt lấy túi đồ nghề. Tôi thò đầu nhìn xuống. Quan tài vừa mở nắp, gương mặt trắng bủng của em hiện ra. Không một cử động, không một hơi thở của sự sống. Không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo u ám. Cơ thể tôi bỗng nổi gay ốc lên tận cùng bốn với tài cho vợ quan tài. Sờ vào má em, để thử đánh thức em dậy. Ờ, đừng. Ông thầy hô lớn một tiếng nhưng không còn kịp nữa. Vì bốn đã bốc lớp bùn trắng trắng khi thầy ỉm lúc nhập quan. Hai mắt em mở trừng lên, văng lên những tia đỏ như máu. Gò má phúng phính lúc trước của em hóp chặt lại. Miệng phun trào ra toàn là nước và rễ bèo. Tài giơ lên nắm chặt lấy tài bốn chiếc đèn mang sông Bắc Hai vừa mang theo. Nó chiếu sáng toàn bộ lực động thái của em. Em định cắn vào tai bố thì bị vị pháp sư trẻ tuổi giúp việc của thầy ném một thứ hạt gì đó vào cơ thể, khiến cho em hét lên đau đớn. Tương mặt hắn lên từng tia gân xám xanh vô cùng đáng sợ. Thầy bội rút trong túi ra một lá bùa dán lại bộ trán của em. Cả cơ thể em cứng đờ, đổ trạp xung quanh tại. Đóng nắp lại ngay. Tiếng thầy mo sẵn sàng, làm Bắc Hai lập tức cầm nắp bên trên bờ, ấn chặt lại như cũ. Bắc Hai kéo bố lên. Cứ mặt vốn đã khắc khổ của bố, càng hằn lên sự đau khổ đến tuyệt vọng. Bố không nói được tiếng nào, chỉ thất thần làm theo lời Bắc Hai. Tôi lúc này chứng kiến mọi việc quá đáng sợ, nên thay vì khóc như lúc nãy, tôi đã biết được, hiện giờ đó không còn là em bố của tôi nữa rồi. Tôi ôm chặt lấy bố, để bắt hài xúc từng ổ đất, lấp dần từng phần quan tài trước mắt. Từng sạn đất kia dường như chôn vùi đi từng phần cơ thể của em tôi. Nước mắt bố giờ mới bắt đầu chảy ra, đầy cả cánh tay tôi đang ôm bố. Một ngôi mộ nhỏ, không kịp có lấy một chiếc vòng hoa hay bông hoa nào đưa tiễn em. Tôi thấy cuộc đời quá tàn nhẫn với một đứa trẻ như em rồi. Liệu cuộc đời tôi Rồi có cũng cùng chung số phận như vậy hay chăng? Nghĩ đến đó thôi, tôi đã lạnh cả người đi vì sợ. Tôi cầm cả một nắm hương chạy đến một góc, châm lửa lên đốt, sau đó mang trà mời em. Lúc này thầy mới cho khóc. Tiếng tôi nức nở gọi tên em. Cái tên chưa bao giờ được gọi. Mình ăn. Cái tên này chính tôi đặt cho em. Tôi nói, min là thể hiện sự thông minh sáng dạ. An là một cuộc sống bình an, an yên. Vậy mà em chưa kịp lớn để được gọi tên thật thì đã phải nằm ở nơi rất lạnh nơi đây rồi. Ông ơi, bóng ơi. Tôi gọi em trong niềm đau khắc khoải đầy thương yêu. Bốn kéo tôi ra khỏi khu mộ, hòa vào nhóm người đang quay bước đi. Để lại em bóng một mình nơi đất lạnh kia. Tôi thương em tôi vô cùng. Bầu trời vẫn tối đen như mực, chỉ còn lại một đốm sáng duy nhất là cây đèn măng sông trên tai bắc hai. Cả khu nghĩa địa lạnh lẽo, âm u, lố nhố những cái ụ đất của những nấm mộ mới và cũ đan xen nhau. Lúc này tôi mới cảm nhận được như thế nào là sợ hãi. Tôi nắm chặt lấy tay áo của bố chân toàn thoát đi theo. Chắc bố biết tôi sợ nên kéo tay tôi ra và nắm chặt lấy. Ánh mắt bố nhìn tôi an ủi, động viên. Về đến nhà, mẹ vẫn đang khóc nức nở. Ngoài ôm chặt mẹ trong lòng như một đứa trẻ mới lớn. Tôi cũng chạy ra ôm mẹ. Tôi sợ mẹ không vượt qua được mà đổ bệnh. Tôi đã mất em, không muốn mất thể mẹ nữa. Bác Hai về nhà, ngoại cũng về nhà. Vì cậu ở nhà một mình ngoại không yên tâm. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, tất cả mọi người đều im lặng chờ cho thời gian trôi đi một cách lặng nề. Ông kêu tôi và mẹ đi nghỉ, nhưng mẹ cứ ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn ra cửa. Tôi nằm cạnh mẹ, giấc ngủ cũng bắt đầu réo tên tôi. Tiếng cuốc, tiếng nhái kêu rền vang sau nhà, tiếng dế cũng hòa chung, tạo nên một sự thê lương của màn đêm, với đầy những thứ ma quỷ đang rình rập. Với tôi, những người bay quanh đây đã khiến tôi yên tâm có thể ngủ được. Chờ chờ nghe bố hỏi thầy. "Con tưởng ngày mai thầy mới tới à?" à... Tôi lo gia đình mình không trụ nổi qua hai đêm nên đã lên được Sâm Hực. Còn đây là hiện học trò của tôi, cũng là cháu bình nụ nhà tôi đợi. Con chào chú. Từ khi đến nhiều chuyện xảy ra nên chưa có dịp giới thiệu với chú. Giọng anh chàng có chút non nớt, bu lần lễ rót thêm hai ly trà cho hai thầy trò, rồi đứng dậy thắp thêm ba nén hương. Mùi hương nồng bay khắp nhà. Ừ không sao Còn đến đây giúp gia đình chú Chú đã rất mang ơn rồi Rồi tôi dần chìm vào giấc ngủ Không còn biết gì nữa Trong giấc mơ Tôi nhìn thấy em bóng đang cười nói với tôi Gọi tôi chị Mùi Rộng ràng ở ngoài sân Tiếng cười tiếng nói bi bô của em Làm cả nhà đều vui Đôi mắt với hàng lông mi dài Cứ chớp chớp liên hội Tôi lại gần em Xem có phải em bị đau mắt hay không. Thì đôi mắt xinh đẹp đó liền biến thành màu đỏ lồm như máu. Hai chiếc răng nanh thọ ra khỏi chiếc miệng xinh sắng. Em chạy thật nhanh ra chỗ tôi, nghe phục một tiếng. Miệng em đã kề sát vào cánh tai tôi đang đặt ở dưới họng. Hai chiếc răng rất nhanh cắn phập vào bắp tai tôi. Máu chảy ra dầm vậy, nhỏ tong tỏng xuống nền gạch lát ở sân. Tiếng em cười lên nghe mang trợ inh loạn làm tôi kiếp sợ. Giật mình mở choàng mắt ra. Hóa ra là mẹ đang cầm chặt ly tai tôi. Tôi ngồi bật dậy, đồng hồ cũng vừa điểm 5 giờ sáng. Mắt tôi cay xè, vẫn còn mệt mỏi vì khóc vì ít ngủ. Nhưng vì quá sợ hãi, mỗi lần nhắm mắt lại là thấy những thứ đáng sợ hiện lên. Bố hỏi kỳ thấy tôi bị giật mình Con mới ác mộng sao? Dạ con không sao Tôi không muốn bố mẹ lo lắng gì về chuyện của tôi Mẹ vẫn ngồi thẩn thờ như vậy Cứu sốc quá lớn Liệu mẹ tôi có sao hay không? Tôi chạy đi pha một ly sữa đặc nóng Thổi ngụy bớt rồi đưa cho mẹ Mẹ uống đi Mẹ mệt rồi Nằm ngủ một chút cho đỡ mệt nhưng mẹ đã gạt phăng đi. Kiếng cốc sữa văng vãi khắp sàn nhà. Bố cáo lên quát mẹ. Em sao vậy? Chỉ là con lo lắng cho em, anh quan tâm em thôi mà. Mẹ vừa khóc vừa trách bố. Tại anh. Tại anh đã đổ đến cái ngõ quỷ quái này để sống. Nếu như anh chịu ở nhà mẹ tao viết thì đâu có chuyện tranh đong nổ này. Em phải thôi đi. Quả ai lực trước được một chuyện thành ra như thế này chứ. Bố không chịu được lời mắng nhiếc vô lý của mẹ mà đứng dậy bước ra khỏi cửa. Tôi chạy ra hè, lấy cái chổi trơm và cái đồ hốt vào quét sữa và những mảnh thủy tinh vương vãi. Anh hiền lấy cái chổi trong tay tôi, kéo tôi lùi ra để anh quét giúp. Thầy mo nhìn mẹ nhắc nhở. "Ai, chị đừng trách anh ấy nữa." Giờ hay đồng lòng để bảo vệ những người còn lại trong gia đình. Con muội bây giờ cũng phải trông cậy vào sự nỗ lực của anh chị mới giúp cho nó thoát khỏi kiếp nạn này được. Mẹ không nói gì nữa, im lặng. Gương mặt sau một đêm đã đầy những vết nhăn trên khóe mắt. Tóc trên u đầu đã xuất hiện một vài sợi bạc. Khi con người ta đau lòng đến tột cùng, mọi thứ sẽ bào mòn đi thân thể sức khỏe, lý trí và cả sự bao dung vị tha cho người khác. Mẹ đắt thu mình lại trước cái chết của em. Mẹ trách bất cứ ai có thể để có thể xả được sự đau đớn trong lòng. Tôi không trách mẹ, càng thương mẹ hơn. Tôi chạy ra ngoài xem bố đâu. Không thấy bóng dáng bố. Tấp thoáng có người đi bếp. Tôi đoán bố đang ngồi trong đó. Bước lại gần Bố đang gục đầu xuống gối mà khóc trong âm thầm. Bố ơi, bố đừng khóc. Tôi lại gần xo so vào bờ vai của bố như bố thường làm với tôi. Bố tự trách mình mà khóc nức lên. <cười> Tất cả là lỗi của bố. Nghe em bóng mới mất. Tại bố mà. Mẹ con nói đúng. Lần đầu tôi thấy bố khóc. Một người đàn ông lớn tuổi, họ không bao giờ khóc. Họ mạnh mẽ, họ là trụ cột gia đình, làm sao có thể rơi lệ. Vậy mà hôm nay, bố đã không kiềm được nước mắt. Không phải vì bố. Hồi trước con cũng vui mừng nào khi được về nhà mới. Bố tự bằng tay trắng mua được như vậy. Là niềm hạnh phúc của mẹ con con em bóng chính là bu tịnh sẽ đến. Ông trời chắc thương em nên muốn em ở bên. Tôi bịa ra chuyện này vì đã từng đọc một câu chuyện an ủi như vậy trong một cuốn sách. Tôi mong bố sẽ mạnh mẽ hơn vì những con quỷ và tử thi ngoài kia vẫn còn đó, chỉ chờ gia đình tôi buông tay thì sẽ giết tất cả đi. Bố nghẹn ngào, gạt nước mắt rồi đứng lên. Bố xin lỗi Để cho người đồng biên con là bốn. Nhưng bố không phải làm ngược lại rồi. Bố âm chắc tôi vào lòng và nói trong tiếng nấc. Tôi nói với bố một cách mạnh mẽ. Con ổn. Con thương em. Nhưng mà cái quan trọng á là bảo vệ những người còn sống. Bố thả tôi ra, tôi gật đầu đi lên nhà. Tôi cũng theo bố mà đi lên. Sáng nay mẹ không buồn chịu khó về nấu nướng như mỗi khi Chắc mẹ buồn chuyện của em quá Nên tôi ra góc nhà Nhặt mấy gói mì tôm xuống bếp nấu Bố đi đánh ấm chén để chuẩn bị pha trà Một mình hai cái bếp nấu Một bếp đun nước sôi pha trà Một bếp đun nồi nước nấu mì Anh hiện thấy tôi bận rộn Cho nên cũng xuống giúp tôi một tay Anh đại của phần bếp giúp em Để em ra chuồng gà nhặt mấy quả trứng bề Đập vào nồi mì nha Tôi nhặt anh, đưa cho anh cái ghế gỗ tấp tẹt dùng để ngồi nấu bếp đã ám muội đen. Anh không phản đối, ngồi vào nấu. Anh ở trên vùng núi, chắc là hay dùng bếp củi hơn nên có chút tự quen. Tôi mặc kệ mà chạy biến ra vườn. Chuồng gà ngay sát chuồng lợn. Tôi sợ nhất là chui vào đây, vì bọn gà từng có rệp. Nó mà bò vào người cắn thì đáng sợ vô cùng. Nhất là vào tháng 3, Khi mùa hoa xoan nở thì nhiều vô kể. Nhặt được ba quả trứng nhỏ nhỏ trắng bóc. Cha vườn vặt một quả chanh để vắt vào mì nữa. Cái chanh đầy gai gốc bố trồng ở góc vườn gần cây bú sữa. Không hiểu sao, nhà tôi chẳng bao giờ tưới, nhưng quanh năm sai tiểu quả ăn không sẩy. Vào mùa hè, bố trồng vặt cho hàng xóm đi làm đồng, vắt nước chanh đá đường để giải khát. Hôm trước trời mưa Nên vườn bê bếch, nhảo nhét bụng đất. Đôi dép tổ ong của tôi trở nên nặng nề hơn. Và bẹt ra thành một tảng lớn. Anh ơi, chỉ còn có ba quả hả? Nước sôi cho mì vô, rồi cho trứng vô ngoái đều dùm em nha. Chân em dính đầy đất, để em ra ngoài giếng rửa nào rồi quay lại. Tôi đưa cho anh ba quả trứng, rồi thả gáo xuống múc nước lên để rửa chân. Gáo nước khá nặng, tôi phải chật và kéo dây thần đến đầu cả tay. Bình thường nó đâu có đổ nổi như thế này. Vừa đến gần mặt nước thì một cái đầu đầy tóc xòe trong mặt gấu. Tôi sợ hãi ném nó xuống giếng mà hét lên. Cá nhà chạy ra. Tôi đang trong tình trạng thò đầu xuống dưới miệng giếng, hai tay bám chặt lấy thành để tự kéo mình lại. Bố lao ra nhanh nhất chụp lấy tôi. Nhưng không hiểu sao cả cơ thể tôi nhẹ bẫng, khiến cho bố mất đà, ngã ngửa ra sau. Bản thân của tôi cũng vì thế mà ngã nằm đè lên bụng bố. Ông thầy bội hỏi tôi, "À, có chuyện gì vậy?" Dạ, con vừa nhấc cái áo nước lên thì thấy một cái đầu đầy tóc ở trong đó. Cả cơ thể tôi rung lên bần bật. Mẹ sợ hãi mà ôm lấy tôi. "Mùi, mùi à, mẹ không muốn mất thêm một đứa con nữa đâu." Giọng mẹ lạc đi vì cả đêm qua khóc thương em. Tôi cũng ôm chặt mẹ cơ thể dần ổn định hơn. Thầy mo chạy ra miệng giếng, ngó đầu nhìn. Lắc đầu vì không hề phát hiện ra bất cứ điều gì. Ông cầm một nắm muối ném xuống đó rồi quay vào nhà. Vừa đi vừa dặn dò. "Ai, mọi người nên cẩn thận hơn, nhất là con bé đó, đừng để nó chạy lung tung." Vậy là từ lúc đó, tôi bị bố mẹ bắt ngồi một chỗ, không được đi đâu một mình. Mẹ cũng đã phấn chấn hơn kì có động lực là bảo vệ tôi. Mọi việc mẹ lại tất tả làm, tôi thấy mà cũng đỡ lo hơn là lúc mẹ ngồi một chỗ. Một buổi chiều yên bình, không có gì lạ cả. Mọi việc diễn ra bình thường, giống như trong truyện tôi đã từng đọc, sự im lặng của bầy cừu. Có lẽ sự yên bình này chuẩn bị cho một cuộc chiến ác liệt rung rợn cho buổi tối ngày hôm nay. Chuông điểm 11 giờ. Tất cả đồ đạc đã được bố mẹ bày biện trên một chiếc án gỗ, đặt giữa vườn lan, gần cái lự hương sau nhà. Cây dâu tằm sai tiểu quả, rung đầy vườn mà không một ai dám hái. Khói trong cây hương nghi ngút bay trà cõi tấm rèm đỏ bạc màu. Sự chờ đợi của tất cả chúng tôi làm không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng ếch nhái ộp ộp kêu vang. Thầy đứng trước án, bên cạnh thầy là anh Hiển rốt sao là tôi, bố mẹ, bác Hai và bà bà Đợt. Bác Hai nói, đã buộc dây chị Hồng ở trong phòng. Vợ bác bế cháu và trông coi, cho nên cũng yên tâm. Tim tôi đập mạnh liên hồi, vì hội họp, xen lẫn nỗi sợ hãi dâng lên tận đầu, gai óc nổi lên. Cả cơ thể lạnh toát trong khi đứng giữa bao nhiêu người. Càng gần đến giờ làm lễ thì âm khí càng trở nên lạnh lẽo, xương nặng hạt cất cả tóc tôi. Không biết tiếng đồng hồ quả lắc lớn ở đầu vang lên, báo hiệu 12 giờ. Bầu trời đang sáng thì có ánh trăng non đầu tháng đang chiếu thấp thoáng sau bụi tre, đung đưa trong gió. Bỗng trở nên u tối mờ mịt, một trận cùng phong nổi lên, gió thổi bay đầu đặc trên án thờ. Thầy cùng anh hiện cố gắng giữ lại những thứ cần thiết, tiền vàng và một vài lá bùa bài uống lượng trên không trung. Mấy ngọn nến tắt vụt đi, chỉ còn trơ lại một vài sợi khói lơ lửng trên bất đốc. May mắn là chiếc đèn dầu được bóng thủy tinh che lại nên không bị tắt đi. Từ phía sau cây hương, dần hiện ra một bức tượng bằng cây và một lối đi nhỏ. Chúng tôi cố nhìn vào đó, chỉ là bóng tối sâu hun hút. Thầy mo định thần lại khi cơn gió kết thúc, miệng thầy liên hồi đọc một thứ tiếng gì đó tay cầm kiếm gỗ xoan, tay còn lại cầm mấy lá bùa lớn. Anh hiện thì cầm một túi muối rang khô trong tay, chỉ chực chờ có hiện tượng lạ mà ném vào nó thôi. Chúng tôi cứ ngỡ là con quỷ sẽ xuất hiện ở cái cửa nhỏ trong bức tượng cây kia. Nhưng không, một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước gần sát cái ao chỗ chúng tôi đang đứng. Tôi nhìn thấy đầu tiên, liền hét lớn chỉ về phía đó. Mọi người ơi, phía này. Tôi hoảng hồn lùi lại vài bước. Tất cả cùng nhìn về hướng tôi đang chỉ. Ông thầy Mo cũng dừng niệm chú, lấy một ít máu từ tai anh hiện, bôi lên kiếm gỗ, từ từ đi về phía đó. Con quỷ với bộ dạng vô cùng xinh đẹp trồi hẳn lên khỏi mặt nước. Giọng bà đợt chợt hét lớn. <cười> bà hai. Vậy là tôi đã hiểu. Vì sao bố của ông đợt lại yêu thương bà ấy đến như vậy. Cư mặt tuy nhợt nhạt lạnh lùng, nhưng lại vô cùng kiêu sa, sang trọng. Bà ta mặc một chiếc áo dài màu đỏ như máu, được thêu hoa văn điểm xuyết tinh xảo của người giàu có thời trước. Mái tóc đen dài buông thõng xuống ngang thắt lưng. Cơ thể bà ta nhẹ nhàng bay bổng lướt qua chỗ chúng tôi. Bà ta cười một cách quý dị, nhìn vào tôi, khiến cơ thể tôi nhũn nhão đi. Tôi tôi lúc này cầm chặt vào bàn tay mẹ, cố gắng bấu víu cho qua nỗi sợ hãi này. Tiếng côn chim lợn náo loạn bay xung quanh chỗ chúng tôi đang đứng, liệu có báo hiệu cái chết đang đến gần hay là sự sống được mở ra. Thầy mò vùng kiếm chém ngang người bà ta. Một vệt máu đen từ đường kiếm rỉ ra khỏi bụng con quỷ. Bà ta không hề có biểu hiện đau đớn, vẫn cười tiếng về phía trước. Anh hiện móc trong túi ra một vốc muối, vứt vào người bà ta. Cả cơ thể bà ta cháy xém lỗ chỗ theo từng hạt muối văng tới, mặt, tay, áo, nhưng vẫn không ngăn được bước tiến của bà ta. Bà ta lão tới, hất văng thanh kiếm trên tay thầy, bóp chặt cổ ông Linh. Ông thầy cầm con dao quẫm trong thắt lưng, chém mấy phát vào bụng và ngực bà ta. Cơ thể của bà ta gãy răng vài khúc, nhưng Sau vài phút thì đã ráp lại. Đôi mắt từ đen chuyển sang đỏ âu, bóp chặt hơn nữa vào cổ ông thầy. Anh Hiển lao đến cứu thầy của mình, cũng bị bà ta hất tung ra xa. Hiển, cái kiếm. Cái... Ông thầy chỉ kịp nói vài tiếng đã bị bẻ gãy cổ đi, bị con quỷ vứt xác xuống cỏ quắp. Mẹ quá sợ hãi kỳ nhanh như vậy mà ông thầy đã chết dưới tay con quỷ rồi. Bà đợt thấy vậy mà van xin cho đôi Bắc Hai chạy về nhà. Bắc Hai không vì thế mà bỏ gia đình tôi. Bắc là một người có nghĩa khí, giúp đỡ gia đình tôi từ khi về đây. Chỉ một mình bà đợt tháo chạy đi. Anh hiện nhặt thanh kiếm, lấy dao cắt máu ở tay, rút trong túi trà một lá bùa màu đỏ, dán lên thanh kiếm. Thanh kiếm tự màu gỗ vàng xám chuyển sang màu vàng lửa. Anh lao đến, đâm mạnh vào bà ta một nhát, ngây ngực. Bà ta lúc này mới kêu thét lên đầu đắng. Chỉ có người thầy mo chưa làm chuyện xấu thì máu của họ mới có thể tế kiếm mà giết quỷ. Tôi đang đứng sau lưng mẹ thì bị một thế lực phía sau lôi tuột đi. Mẹ quay lại, cố kéo tôi nhưng không sao có thể kéo lại được. Đó chính là cương thi chột mắt kia. Nhưng giờ đây đã không còn là cương thi mà chuyển thành một con quỷ thật sự. Con trai, chỉ cần con hút dương khí thêm đứa thứ hai này thì sẽ biến thành lệ quỷ. Bà Hai kêu lên một tiếng rồi rửa ra thành trò dưới thanh kiếm. Bố mẹ tôi hét lớn đuổi theo. Nhưng trong cây hương lúc này lại có một bóng vụt nhanh ra chặn lại. Tôi chỉ kịp nhìn thấy phía sau bà ta. Chính là người đàn bà tóc hoa râm trong góc ao mà hôm trước tôi đã trông thấy. "Bà bà cả!" Giọng bác Hai hét lên đầy khiếp sợ. Hóa ra con ma cũng khiếp nhất đứng đằng sau mọi chuyện lại là bà cả. Bà ta sau khi chết rồi cũng không thể nguôi ngoai mà biến thành quỷ. Cuộc chiến ganh ghét đố kỵ của hai người đàn bà Từ khi còn là người đến khi thành quỷ rồi cũng không thể nào chấm dứt được. Anh hiện chỉ kịp phi cây kiếm bị phía bà cả, khiến thân quỷ của bà ta đứt một cánh tay và buộc bà ta phải rơi tụt ra. Bố chạy ra ôm chặt lấy tôi, bế tôi quay lại. Anh Kỷ à, tôi giao con gái lại cho anh. Anh hãy thương tình mà chăm sóc nó giùm tôi. Bố đưa tôi cho Bắc Kỷ cổng, rồi lao tới chỗ cây kiếm gỗ, cầm lên và cắm vào người đàn bà đó. Móng vuốt của bà ta đâm sâu vào họng bố tôi. Máu tuôn ra xối xả. Tôi quá sợ hãi mà liệm đi không còn biết gì nữa. Cho tới khi tỉnh dậy, Tôi nghe thấy tiếng khóc xé lòng của mẹ. Bên cạnh là một cổ quan tài lạnh lẽo. Trên bàn thờ là bức ảnh của bố. Nước mắt tôi một lần nữa nóng hổi tuôn trôi trên đôi gò má, không kiểm soát được. Vừa mất đi đứa em gái mới chập chững biết đi, mới bị bồ tập nối, bây giờ lại mất đi người bố, người là chỗ dựa cho tôi và mẹ. Vậy là từ nay Chỉ còn lại hai mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau trên cõi đời này hay sao. Mọi chuyện cũng dần được sáng tỏ và kết thúc. Chỉ vì ân oán ganh ghét của hai người đàn bà chung chồng mà sinh ra biết bao nhiêu chuyện bi thương cho con cháu hậu bối sau này. Rồi cuối cùng là nhờ vào sự hy sinh của một người thầy mo tốt cùng với bố tôi, hai người đàn ông dũng cảm nhất trong lòng tôi mà hai con quỷ hung tàn kia đã bị tiêu diệt. Từ sau ngày đó, cây hương sau nhà tôi cũng không còn xảy ra sự kiện lạ kỳ nào. Người dân trong xóm đã có thể hoạt động vào buổi đêm. Khi có việc đi ngang qua vườn nhà tôi cũng không còn mang cảm giác hoang mang e sợ nữa. Và tôi đoán, có lẽ vong quỷ trú ngụ ở cây hương bấy lâu nay, anh con trai của bà hai ấy, sau mấy chục năm bị mẹ giam cầm cuối cùng cũng được tự do. Anh ta cũng vốn là một nạn nhân của người khác, cũng chưa từng hại người. Mọi thứ đều do mẹ anh ta sắp đặt và ra tay. Lúc còn sống thì bị mẹ cả ra tay sát hại. Khi chết đi trở thành vong hồn, cũng bị mẹ ruột của mình một tai sát đắc. Vì thế anh hiện cũng không tuyệt diệt mà chừa cho anh ta một con đường để có thể tự về âm ty chịu tội. Trở biết đâu Mai này cũng sẽ được đầu thai, được tái sinh ở một kiếp khác. Hai mẹ con tôi núm níu đùm bọc lấy nhau mà sống. Và thi thoảng trong một lúc nào đó, sống lưng tôi vẫn mang một cảm giác lạnh, giống như có ai đó đang gọi tôi rất ghẻ át thôi. Bụi Ái Linh à Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Cây hương có quỷ của tác giả Hà Lan. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những bộ truyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.